mời các bạn cùng nghe phần 4 phần phiên ngoại của chuyện 12 đậu ngọt các bạn đang nghe chuyện tại c ỗ úc đọc truyện com phiên ngoại một m ộ t năm trôi qua thành tựu lớn nhất của tôi chính là vợ tôi trần điểm và trần t ú y chính thức đi đăng ký kết hôn vào ngày cuối năm sau khi chân điểm tham gia cuộc thi chọn bia vào mùa đông đây là lần đầu tiên một cuộc thi bia được tổ chức ở trong nước địa điểm được chọn làm nơi thi đấu là trung tâm triển lãm của công viên tinh quang ban giám khảo gồm hơn 40 trọng tài đến từ tám quốc gia đài truyền hình a ba cũng cử phóng viên tới đưa tin từ những bức ảnh được gửi về từ cuộc thi cho thấy mọi người đều vô cùng nhiệt tình chu kha dã thân là ông chủ xưởng bia cũng tự mình tới quan sát trần túy đương nhiên không muốn để chân điểm một mình gặp gỡ anh ta nhưng anh buộc phải tham gia buổi tổng duyệt nhạc hội đêm giao thừa năm nay của đài a ba không cách nào phân thân thế là anh phái trần nhất nhiên qua đó giám sát một đứa trẻ xuất hiện tại cuộc thi bia dĩ nhiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt tò mò của mọi người toàn bộ thời gian thi đấu chân điểm đều kéo theo nó đề phòng những lúc cô không để ý nó sẽ lén uống bia mợ ơi bia được ủ như thế nào vậy trần nhất nhiên làm ra vẻ như một đứa trẻ đang tò mò khám phá hỏi han cô nhưng mục đích thật sự của nó là không để cho chu kha giả có cơ hội nói chuyện với mợ mình h trình rất phức chọn Trần một rất tạp bắt đầu từ đầu nói Điểm đó việc m à, là lựa chọn lúa quá c ạ trần nhất nhiên hỏi bia đều được ủ từ lúa mạch sao ạ vì sao không dùng lúa mì trần điểm đáp bởi vì lúa mì đều được dùng để làm bánh mì rồi trần nhất nhiên đừng cho là nó còn nhỏ mà lừa nó nhé trên đời này rõ ràng có một loại rượu gọi là rượu gạo vậy chọn được lúa mạch rồi thì làm gì ạ sau khi đã chọn được rồi thì đem hạt lúa mạch đi say nhỏ sau đó thêm nước để đường hóa rồi lọc lấy dịch đường đôn xôi cho thêm hoa bia và các loại phụ liệu khác đun sôi bao lâu và cho thêm hoa bia gì còn phải tùy thuộc vào công thức của từng người nấu sau đó tùy theo các phương pháp lên men khác nhau mà ủ ra được các loại bia khác nhau trần nhất nhiên nghe tới mức chóng mặt nhưng kết quả của cuộc thi vẫn chưa được công bố nó nhất định phải kiên trì tới cùng quá trình đánh giá của cuộc thi tương đối lâu trần điểm tham gia vào hạng mục bia không cồn có tất cả hơn ba mươi loại bia mỗi lần d á m khảo chấm điểm cho m ộ ư ơ i loại bia thì mất khoảng một tiếng đồng hồ chào o tới tận khi cách thủ của bia cách hồ của lager eo, v cả lambic được cuộc cuối cùng cũng được công quả bia bố. Nhiên hỏi thi ra đều đã Trần Nhất hết thì kết h à buổi sáng lúc sáu giờ của chân điểm đại diện cho sườn bia của chu kha dã tham gia cuộc thi giành được huy chương vàng hạng mục bia không cồn rút cuộc cũng khiến anh ta không mất mặt chúc mừng em kết quả này cũng khiến chu kha dã rất vui anh ta đi tới định bắt tay chúc mừng chân điểm trần nhất nhiên nhanh tay nhanh mắt bắt lấy tay anh ta nói cảm ơn trần điểm nhìn trần nhất nhiên một cái nó bình thản thua tay lại và nhe răng cười với cô trần điểm xoa đầu nó sau đó nói với chu kha giả cảm ơn anh bàn tay cuối cùng cũng không nắm được chu kha giả cũng thua tay lại nhìn cô nói sườn bia còn có mấy loại bia tham gia ở các hạng mục thi khác nhưng chưa có kết quả anh còn phải đợi thêm một lúc nữa vâng vậy lát nữa lúc trao thưởng anh lên lĩnh luôn cũng được dù sao thì em cũng đại diện cho sườn bia của anh tham gia em đưa thiện thiện về trước đây đã phải đợi ở đây mấy tiếng đồng hồ dù sao thì trần nhất nhiên cũng chỉ là một đứa trẻ con chắc nó đã không còn chút nhẫn nại nào nữa rồi chu kha giã gật đầu cũng không giữ cô lại nhưng thân là người giành được huy chương vàng một hạng mục chân điểm cũng không thể dễ dàng rời đi như vậy rất nhanh đã có phóng viên nghe được thông tin chạy tới phỏng vấn cô phóng viên của đài a ba chạy ở trước tiên đưa micro cho cô chân điểm có lẽ không nhận ra anh ta nhưng anh ta lại biết chân điểm cả đài a ba có lẽ không ai không biết người bạn đời của mc trần trần điểm nhìn phóng viên của đài a ba liền cảm thấy thân thiết hơn các phóng viên của đài khác vì vậy cơ bản đều trả lời các câu hỏi của anh ta phóng viên hỏi cô từ đâu cô có cảm hứng để ủ ra loại bia này chào buổi sáng lúc sáu giờ tên này có ý nghĩa gì vậy ạ trần điểm đáp loại bia này vốn được tôi ủ để tặng cho bạn trai của tôi tên bia cũng được đặt theo tính chất công việc của anh ấy phóng viên liền hiểu ra mc trần mỗi ngày đều dẫn chương trình bản tin lúc sáu giờ sáng câu đầu tiên không phải là chào buổi sáng sao anh ta vừa rồi tại sao lại chạy nhanh như vậy chứ cuối cùng bị ăn ngập thức ăn cho chó độc thân thế này lấy lại tinh thần chuyên nghiệp của một phóng viên anh ta tiếp tục kiên trì hoàn thành nốt cuộc phỏng vấn trần điểm sau khi trả lời xong liền đưa trần nhất nhiên trở về Cuộc thi lần này, xưởng bia của Chu được chương được mục bia không còn, ở mục cũng được chương còn có một huy chương bạc. Chu cho cô tiệc nhiều huy luôn đầu huy huy muốn một thi rất thưởng, Trân đạt thoại Trân tới Kha giành hạng không hạng họ giành Kha tham bia Giã giải ngoài Điểm bia bia IPA ngoài Giã gọi điện thoại cho chân Điểm, muốn mời lần này, sườn vàng bọn đứng vàng, mừng. mà mà ra gia đã đã ở ở nhận điện thoại là trần túy anh chu muộn như vậy còn có việc gì sao chu kha giả sừng sốt ngữ khí liền lạnh lùng hệt như trần túy đây là điện thoại của t r â n đ i ề m cho dù hai người đã kết hôn đi nữa thì anh cũng không nên nhận điện thoại của cô ấy trần túy đáp cô ấy đang tắm tôi có hỏi rồi cô ấy bảo tôi nhận điện thoại giúp cô ấy có lẽ là câu trả lời có lực sát thương quá mạnh chu kha giả im lặng một lúc lâu mới nói anh trần anh không thấy mình rất ấu trĩ sao trần túy không chút ngượng ngùng đáp riêng chuyện về t r â n đ i ề m tôi quả thật rất ấu trĩ hơn nữa lời tôi nói vừa rồi cũng là sự thật chu kha giả dường như không muốn nói thêm lời nào với trần túy trực tiếp nói ra mục đích của cuộc gọi này tối nay chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc ăn mừng chân điềm có thể tới tham gia không cô ấy đã đi tắm rồi chắc là không định ra ngoài nữa đâu nhưng mà tôi cũng thể truyền lời cho cô ấy giúp anh vậy được tạm biệt chu kha giả nói xong liền bực mình ngắt điện thoại t r ầ n điểm sau khi tắm xong đi ra vừa s ấ y tóc vừa hỏi trần túy vừa rồi chu kha giã gọi điện thoại đến có chuyện gì vậy anh trần túy nói anh ta nói tối nay có một bữa tiệc ăn mừng hỏi em có tới tham gia không à em đã tắm rồi không muốn ra ngoài lắm anh cũng đã nói với anh ta như vậy t r ầ n điểm vì vậy vừa rồi anh đã nói với chu kha giã rằng cô đang tắm sao mặc dù quả thật là cô đang tắm nhưng câu này nói ra cũng quá mờ ám sao vậy trần tuy ôm lấy cô từ phía sau anh đặt cằm lên vai nghiêng đầu nhìn cô t r ầ n điềm đồ xấu xa lại dám dùng sắc đẹp quyến rũ cô hôm nay thiện thiện lại bị gửi tới nhà ông bà ngoại em biết ngay là anh không có ý gì tốt mà trần điềm quay đầu nhìn anh hơi thở ấm áp lướt qua mặt trần tuy anh n h ị n không được ngẩng lên ngậm lấy môi cô hôn cô nồng nàn sau đó mới mơ hồ nói bố mẹ anh nhớ cháu ngoại anh để nó qua đó ở với họ thì có gì sai chứ trần Điềm muốn t r rất ợ n nói cho anh biết, thiện thiện rất thông minh, cứ như mắt, em biết, cho cứ v ậ y mỗi lần nó phải tới nhà ông bà ngoại liền i lần là nó nhà ông nó bà b ế t chúng thấp a đã đó. làm gì đó. Trần Tuy t giọng cười chúng ta làm gì chứ như vậy sao tay của anh bắt đầu không an phận t r ầ n đ i ề m lúc đầu còn chống cự một chút sau đó cuối cùng cũng mềm nhũn dưới sự khiêu kích của trần t u y mặc anh công thành đoạt đất vào ngày hoàng đạo cuối cùng của năm t r ầ n đ i ề m và trần t u y cuối cùng cũng đăng ký kết hôn trở thành đôi vợ chồng hợp pháp được pháp luật bảo vệ Trần Túy kết tháng xin nghỉ kết hôn vào tháng 2 sang năm đã vào cuối ù n nghỉ g với Tết l ô n Ngày thứ hai sau khi lĩnh chứng, Trần mang cũng ngay dọn sinh cũng có phần. một một làm, thể. thứ Túy theo to phát quét khi gặp gì sau bao ai u kẹo cưới đi cả có c vệ năm đài truyền hình rất bận rộn nhưng hôm nay là ngày vui ngoại lệ có lẽ hạnh phúc thực sự có thể lây lan đồng nghiệp tăng ca đều mang theo cảm giác hạnh phúc ăn cầu lương hiện giờ trần túy phụ trách hai chương trình anh còn phải tham gia dẫn chương trình ca nhạc đêm hội giao thừa nên vô v ù n g bận bịu đây là lần đầu tiên anh dẫn chương trình đêm giao thừa đài truyền hình và bản thân anh đều rất coi trọng chương trình này buổi biểu diễn đêm giao thừa của đài truyền hình a ba hàng năm đều được tổ chức rất hoành tráng và năm nào nó cũng đứng đầu trong bảng xếp hạng các chương trình gala giao thừa được xem nhiều nhất một chương trình có quy mô lớn như vậy trần t u y cũng có chút khẩn trương nhưng điểm tốt ngoài ý muốn đó chính là anh đã giành được vé vào cửa xem chương trình này cho chân điểm và bà vương thục chân còn là chỗ ngồi có vị trí tốt nữa Đoàn đội các minh các từ i biểu diễn đài điểm khi vui n trong truyền hình đông chân nhận h rất thì đảo vào gala đêm được được m của A3 cửa vé n muốn nhảy cẫn lên trong g tới mức khi bà Vương t h ụ có Trân lại lôi liễu làm đi háo hức lôi kéo dì m người và mua quần áo mới. quần n áo khi Từ có g con rể trần túy này bà vương thục t r â n đi làm đẹp ngày càng thường xuyên hơn trước hôm diễn ra gala giao thừa chân điểm và bà vương thục t r â n đã sớm đến hội trường trước đó trên w e i b o đã xảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa về việc các f a n hâm mộ tranh giành vị trí trên lan can quả nhiên tới hiện trường không khí đã nhuốm đầy mùi thuốc súng các loại bảng hiệu và băng rôn cổ vũ được chia thành các khu vực khác nhau trong hội trường vì thế không khí giữa các nhóm f a n hâm mộ đều rất khẩn trương và căng thẳng may là chân điểm và bà vương thục chân đang ngồi ở khu vực của nhân viên nội bộ vì vậy không phải chịu áp lực của f a n mẹ mẹ ngồi đây trước đi con đi tìm trần túy t r ầ n điểm vừa rồi đã gửi tin nhắn cho trần túy anh nói anh đang ở trong hậu đài bảo cô trực tiếp qua tìm anh bà vương thục t r â n đáp đi đi hai người trẻ các con thật là xa nhau một tí cũng không được vậy mẹ đừng có đi lung tung đó lạc vào nhóm phen hâm mộ là mẹ không ra được đâu bà vương thục t r â n bây giờ các cô gái theo đuổi thần tượng đều đáng sợ như vậy sao t r ầ n điểm đi vào hậu đài tìm trần túy anh vẫn đang phải trang điểm bởi vì dẫn chương trình buổi tối nên bộ tây trang trên người trần túy nổi bật hơn nhiều so với bộ đồ anh mặc khi dẫn chương trình bản tin buổi sáng chân điểm sờ sờ bông hoa trang trí cài trên ngực áo của anh cười nói ây ra tối nay anh trang điểm quyến rũ quá đó trần túy bắt lấy tay cô nắm chặt trong lòng bàn tay của mình vậy em có thích anh quyến rũ như này không cũng không tệ thợ trang điểm cảm thấy mình cầm không nổi cây cọ trang điểm trên tay nữa được rồi vừa rồi tôi còn kêu ca với đạo diễn rằng buổi tối chưa được ăn no nhưng bây giờ tôi đã no lắm rồi em nói cho anh biết bên ngoài có rất đông khán giả fan hâm mộ cũng rất nhiều anh có khẩn trương không trần đ i ề m nhìn trần túy hỏi trần túy nói không khẩn trương thì không phải bọn ngô thanh đã dẫn chương trình đêm hội giao thừa nhiều năm như vậy mà mỗi lần lên sân khấu anh ta vẫn thấy khẩn trương đó trần Điểm g ậ thúy đầu, an a n ủi không anh sao, thực sự là một lời động viên kỳ quặc mà hai người nói chuyện một lát t r ầ n điểm liền quay lại chỗ ngồi đêm hội chuẩn bị bắt đầu lúc tám giờ lúc trần thúy lên sân khấu vậy mà lại có rất đông khán giả d ơ bảng đèn hô tên anh ừm xem ra trần thúy cũng khá quan trọng Cả chân thức được sức mạnh của fan hâm mộ cả chắc chắn của trực can các vực có chen cũng được. quá quy khu khán đài là một màn diện ánh sáng trình một một trình thắng nhất trong Thần. ta tiếp treo trên giật ra rôn vì diễn lần nữa nhận mạnh fan màn diện lớn. Nhưng người lớn nay fan anh băng trên lan can bên ngoài các khu vực VIP nên không có ai chen lấn cũng không ai giành hội hâm hâm điểm lại đài Bởi VIP ai ai đêm đêm đã mộ mô mộ là là Lý người có tiền thật là tốt với sự nỗ lực phối hợp của các ca sĩ và người dẫn chương trình mà đêm hội gala kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ đã kết thúc xuân sẻ mọi người cùng nhau đón chào một năm mới đến vào ngày đầu tiên của năm mới người dẫn chương trình nổi tiếng trần túy của đài truyền hình a ba đã đăng một cặp giấy chứng nhận kết hôn lên trang w e y b u cá nhân của mình a ba trần túy năm mới khởi đầu mới một năm trôi qua thành tựu lớn nhất của tôi chính là vợ tôi fan Phiên thần hôn khi thái mình, hâm khóc khu bình ngoại tôi rồi. Weibo dưới bài lên nam dòng trạng thái này được Trần、Tý、đăng lên Weibo của mình, một lượng lớn fan luận đăng. lao vào tất kết Túy một cả của được của lóc vực của Sau mộ đều đã đã mặc dù trước đó anh đã công khai chuyện có bạn gái nhưng cũng rất ít khi đăng bài có liên quan đến cuộc sống riêng tư của mình trước giờ chưa từng khoe khoang hay thể hiện tình cảm trên mạng hầu như mọi người đều đã quên mất chuyện này thật không ngờ mc trần lại cất giấu một bí mật lớn như vậy Mặc dù quần chúng dù dưa quần ăn đã phải nhận tin phải giữ đã vì để có một kỳ nghỉ dài những chương trình tóc sâu gần đây của trần túy được sắp xếp khá dày đặc bận rộn suốt một tháng cuối cùng anh cũng có thể bắt đầu nghỉ phép ngay trước thềm năm mới trần n h ấ tuy nhiên trước đó mới nghỉ đông không mới trước đó l â liền lần ngoài chơi, nó đón nước n được bố qua à Trần Túy Trần và đã i dài với giới hai người. ề m có chỉ có thể tận thế Trần Túy hưởng nghỉ ngày kỳ đ chọn một hòn đảo nhiệt đới cho kỳ nghỉ này vì thế vào thời điểm lạnh nhất năm ở quốc nội thời tiết ở bên đây vẫn rất dễ chịu fan hâm mộ thấy mc trần vốn đã lâu không đăng gì trên w e i b o nay lại tự nhiên đăng lên nào là bình minh bãi cát bờ biển tất cả đều nở một nụ cười tà ai ra đi hưởng tuần trăng mật đây mà trên u ầ n t ă n này、MC、Trần hoàn toàn buông chính mình, mấy ngày này anh căn bàn trung bù đắp, hoàn thành chuyện lúc trước vì công việc quá bận rộn mà chưa thể hoàn thành. g mật MC mấy mà tập thả trước thể t lúc việc r chưa bù quá vì đắp chiếc giường lớn của khách sạn t r ầ n điểm sức cùng lực kiệt uể oải nằm đó trần thúy ôm lấy cô hôn nhẹ lên lưng cô hỏi mệt không em t r ầ n điểm cảm thấy trước đây trần thúy chưa từng phát huy hết sức lực ở chuyện này quả không hổ danh là đại ca trường học thời học sinh thể lực mạnh đến kinh người trần t u y thấy cô không trả lời liền thấp giọng cười khẽ bên tai cô mấy tiếng rồi dìu cô từ trên giường dậy đi tắm rửa đã rồi lại ngủ t r ầ n điểm đã không còn chút sức lực nào nữa để mặc cho trần t u y muốn làm gì thì làm trần t u y thấy cô thực sự mệt mỏi cũng không làm loạn nữa giúp cô tắm rửa sạch sẽ sau đó ôm cô đi ngủ hôn lễ của hai người được dự kiến tổ chức vào tháng m ộ ư ơ i vì để t r ầ n điểm có thể mặc váy cưới xinh đẹp nên thời gian này trần t u y đều chú ý tránh thai cho cô a ngày h nhìn khôn n cô mặt đ a ngủ say rồi mỉm cười hôn nhẹ lên chán hôn xong sinh say đưa mấy rồi cười cái. Đợi tổ chức hôn lễ xong xuôi, việc mỉm em cô chức lễ tổ thể v bé có o chương được trình nghị n g rồi. sự à hôm sau là ngày đầu tiên của năm mới năm nay trần túy và chân điểm đều không ở nhà đón tết cho nên việc đầu tiên sau khi ngủ dậy chính là gọi điện thoại về chúc tết người thân bà vương thục t r â n trang trí nhà cửa vô cùng có không khí năm mới bà còn quay cho chân điểm xem câu đối mà ông t r â n tự tay viết trần Điểm sau khi sau nhìn t h ấ y liền đánh giá đánh c h ữ viết chân ủ a nay bố bộ、rồi. Bà năm tiến Vương có t rồi. ụ c t r quay lại camera về phía mình hỏi bọn họ hai đứa ở bên đó thế nào trời có vui không vui lắm mẹ yên tâm trần t u y cũng cười cười nhìn vào camera điện thoại nói với bà vương thục t r â n bọn con về sẽ mua quà cho mẹ được mẹ và bố điểm điểm cũng đã chuẩn bị lì xì rồi lúc nào về sẽ phát cho hai đứa con bà vương thục chân nói xong liền nhìn thấy trên cổ chân điểm ẩn ẩn có vết đỏ chân điểm mặc một chiếc váy ngủ hai giây bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng không thể nào che được mấy dấu vết đó đặc biệt là khi cô cử động dấu vết đó càng rõ ràng hơn vốn dĩ hai vợ chồng son đi chơi lần này là đi hưởng tuần trăng mật chẳng qua vô tình nhìn thấy những dấu vết này bà vương thục chân vẫn có chút ngại ngùng gì n h ỉ vậy hai đứa chơi vui vẻ nhé mẹ không làm phiền các con nữa bà nói xong liền ngắt cuộc gọi chân điểm nghi hoặc nhìn màn hình điện thoại tối om nói với trần túy mẹ sao vậy nhỉ sao tự nhiên lại tắt rồi trần túy lúc đầu còn không hiểu nhưng khi chân điểm ngoảnh mặt lại nhìn anh anh chợt hiểu ra có lẽ là vì mẹ đã nhìn thấy cái này trần túy mở camera điện thoại ra sau đó đưa cho chân điểm chân điểm soi lại mình trong đó liền nhìn thấy dấu vết trên cổ mình thoát cái mặt cô đỏ lên không phải em đã nói với anh rồi sao đừng có làm ra những vết như vậy Trời thấy vết Trần Túy thấy chút bật tỉnh tháo lại thì đã như vậy rồi. cười, lại loại chui môi lại ạ, lên là lúc lúc còn cô được. cô cảm có được cô cũng cố chỉ có cũng chế được nhìn này, không nhìn dáng như đáng không nhịn hôn anh không những anh không như bị mẹ mà kìm hổ dấu xấu vậy, yêu, vào đâu vẻ vậy đã ý ừ sau khi tạm biệt năm cũ với bà vương thục t r â n hai người lại gọi điện thoại cho bố mẹ của trần túy lần này t r â n điểm đã đặc biệt chú ý đi thay bộ quần áo khác còn tự thoa lên cho mình một ít phấn c h e khuyết điểm ở nước ngoài chơi tới tận mồng mười chân điểm và trần túy cuối cùng cũng kết thúc kỳ nghỉ kéo dài nửa tháng mang theo một bao lớn quà tặng về nước trong khoảng thời gian nghỉ phép này số lần trần túy đăng uy bua còn nhiều hơn số lần cả năm trước đó cộng lại có cư dân mạng còn cho rằng anh đã hoàn thành hết cả số lần phải đăng bài trong năm tới của mình luôn rồi chẳng qua điều đáng tiếc nhất là mc trần đăng nhiều như vậy nhưng lại chẳng có một bức ảnh nào chụp được vợ của anh cả Ảnh mà anh đăng mà lần ê n h u hết là ả h h p o n g người cảnh có một bức duy nhất chụp nhất thì một suy lại l à người khác chụp cảnh a n đang đi dạo trên bờ biển. Mà lại còn Fan ảnh n h chụp hâm đi của góc gái. lại sôi dạo một bờ bức Mà mộ là à cô sụp vì y nhưng chẳng được lại sôi sụp b a o l â u bởi mọi người vì vào lúc mọi người đều k h ô cô hôn n tín tuyên mình g chú ý tới cô tín tuyên bố mình đã kết bố đã r ồ i Weibo Lần này Weibo thực sự bị bùng nổ những cô gái theo đuổi thần tượng đều khóc lóc kêu trời kêu đất Hồn lễ của cô trước í n mời t ầ n n Túy tới làm g ờ i Điểm chủ trì, Trần ư đó đã b i ế trần t túy và còn ô t có giao tình, nhưng tình, không biết hôn lễ còn có thể tổ chức thành nhiều kiểu như vậy anh thấy chân điểm dường như rất thích điều này liền ghi nhớ lại trong lòng Người thậm chí đài truyền hình a ba còn mời cô ấy tới tham gia chương trình tọa đàm của trần túy mượn cơ hội này trần túy cũng liên lạc với dư vãn muốn mời cô ấy làm người thiết kế cho hôn lễ của mình ừm hai người có ý tưởng gì với hôn lễ của mình không dư vãn hỏi trần túy nghĩ nghĩ rồi nói hôn lễ của chúng tôi chủ yếu là định mời bạn bè thân thiết tới tham dự sau đó ăn với nhau bữa cơm cũng không định tổ chức hoàng tráng gì cả nhưng lúc trước điểm điểm có tới sự hôn lễ của cô tín cô ấy rất thích thiết kế của cô vì vậy tôi hy vọng có thể tổ chức hôn lễ của chúng tôi cũng đặc biệt một chút tôi cũng đã nghĩ rồi nếu như có thể lấy bia làm chủ đề vậy thì càng tốt bia ư điểm này khiến dư vãn có chút kinh ngạc tôi cũng cảm thấy chủ đề này không tồi tôi nhớ chân điểm có mở một cửa hàng bia phải không đúng vậy hơn nữa chúng tôi gặp lại nhau cũng là vì chương trình của tôi phải làm một chuyên đề phóng sự về bia tôi đã tới cửa hàng phỏng vấn cô ấy dư vãn gật đầu đáp được rồi tôi hiểu rồi nhưng mà tôi vẫn cần bàn bạc tham khảo lại ý kiến của cô dâu thêm chút nữa được tôi sẽ nói lại với điểm điểm để cô ấy và cô hẹn lại thời gian gặp nhau được phòng cưới của chân điểm và trần túy cũng đã được trang hoàng xong xuôi không cần phải lo lắng nữa chân điểm vừa vặn có thể ngẫm nghĩ về chuyện tổ chức hôn lễ cô rất thích hôn lễ có chủ đề về bia đặc biệt là sau khi nhìn thấy bản phương án thiết kế ban đầu dư vãn đưa cho cô xem cô hận không thể ngay lập tức kéo trần túy tới hiện trường hôn lễ chụp ảnh giờ phút này cô cảm thấy bản thân đúng là con gái chân truyền của bà vương tục chân trong người c h ả y cùng dòng máu nhiệt tình yêu thích chụp ảnh cô thích là tốt rồi đây mới là bước phát thảo thiết kế ban đầu tôi nghĩ ra thôi còn phải hoàn thiện lại nữa kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ tốt hơn bản hiện tại này dư vãn chỉnh sửa lại vài chỗ trên máy tính sau đó lại tìm hiểu thêm một vài chi tiết khác với chân điểm tôi nghe nói cô và anh trần còn là bạn học cùng trường thời cấp ba phải không vâng anh ấy là đàn anh của tôi khi đó tôi là phóng viên của trường học còn phỏng vấn anh ấy nữa dư vãn cười cười gửi cho cô mấy bức ảnh mới tôi đang nghĩ hiện trường hôn lễ có thể thêm một số yếu tố về trường học và yếu tố về ngành truyền thông như vậy có thể liên tưởng đến kỷ niệm trước đây của hai người và cả công việc chuyên môn hiện tại của anh trần hoa、wow, đẹp quá tôi rất thích thiết kế của chị trần điểm lại một lần nữa muốn lôi kéo trần t u y tới hiện trường hôn lễ chụp ảnh tháng m ộ ư ơ i này là hôn lễ của chúng tôi được tổ chức rồi hiện trường hôn lễ như vậy có làm xong kịp không thôi ì trì trì trì chứ chuyện này cô yên tâm, nếu như cô thích cho công chủ hôn lễ, cô có đặc lắc cho chủ thích chính trước chủ hôn lễ cho cô như phương thợ thi hôn nghĩ không? không tham nhiều hôn như nhất hôn h nếu đầu nếu này yên này ngay. biệt án liền người Trần nói người lần Trần tín là tôi tôi tôi tâm, tới tới t điểm lắm, giao ai lễ lễ lễ Về đó. dự được rồi vậy tôi sẽ gửi cho cô vài video về một số người chủ trì hôn lễ cô chọn phong cách cô thích trong số đó sau đó nói lại với tôi được nhưng mà tôi nghĩ chúng ta có thể trực tiếp mời mc của đài a 3 không dù sao trần túy cũng quen biết nhiều người ở đó cũng được vậy đợi lát nữa tôi sẽ hỏi xem anh đặng có thời gian không hai người nói chuyện hết cả một buổi chiều sau khi tiễn dư vãn đi t r ầ n điểm vô cùng hưng phấn gửi phương án thiết kế của cô ấy cho trần túy xem cô dư quả không hổ danh là chuyên gia thiết kế tổ chức hôn lễ người không muốn kết hôn sau khi nhìn thấy hiện trường hôn lễ cô ấy dựng lên cũng sẽ muốn kết hôn ngay lập tức trần túy nghe cô ở đầu bên kia vui vẻ thao thao bất tuyệt khóe miệng anh cũng bất giác cong lên em thích là được rồi vậy ảnh cưới và váy cưới của em có phải cũng nên giao cho cô ấy phụ trách luôn không đúng vậy cô dư và studio ảnh viện áo cưới cũng có quan hệ hợp tác em đều giao hết cho cô ấy xử lý rồi ừ Trần Túy gật đầu, lại nói, nhưng lại mà em cô ũ n đừng làm phiền người ta nhiều quá, bởi vì bản thân g làm bởi ta quá, vì c ấy ấy Túy cũng cô cô Thực chứng cuộc nói chuyện của cô hôn không không minh Trần đúng, nói sắp sao, sau kết biết biết tế Thâm, thật Hả, rồi. với em mà. và vì Lệ đã dâu ư Vãn không l Lệ Thâm đương ã đăng lên Weibo của anh ấy bức ảnh Weibo bức của c ấy ớ i tiên. đầu đ dâu Cô ư nhiên là dư vãn w e i b o lại một lần nữa bùng nổ nam thần người nọ người k i a n ố i tiếp nhau kết hôn khiến cho f a n hâm mộ bị đà kích từng trận không ngừng có cư dân mạng còn làm một tấm áp phích lớn mô phòng theo hoàng lịch viết rằng năm nay đừng theo đuổi thần tượng là một chuyên gia thiết kế tổ chức hôn lễ dư vãn đã lên kế hoạch tổ chức không biết bao nhiêu đám cưới hoành tráng và thơ mộng cho các cặp đôi nhưng hôn lễ của riêng bản thân cô lại rất đơn giản sau khi chụp ảnh xong bộ v á y cưới đầu tiên với chủ đề mùa hạ với lệ thâm Cô luôn đã đó bãi nghỉ tuần trăng mật luôn tại bãi biển, mật tại sau đó quay vì ề liền lại tiếp tục xúc chân điểm chuẩn bị hôn lễ. làm tiếp điểm Vái cưới điểm cưới tới cưới tục túy. nhếp chụp chụp xúc chân chuẩn của chân cô chỉ cho cho hôn định ảnh ảnh ảnh xong, muốn vãn chân đã bị cô và v dư ra lịch trình của thợ chụp ảnh này đã tương đối kín nên cô phải đợi một tuần mới đ ặ t được lịch hẹn kết quả bộ ảnh chụp xong vô cùng đẹp chân điểm hào hứng chọn hai bức ảnh chưa chỉnh sửa thêm vào vài hiệu ứng sau đó đăng lên vòng bạn bè t ú anh trước hết đừng đăng lên w a y b u vội nhé Trần phiên rất thức có s n h t ngoại anh đăng ảnh bất chưa h p ba đón chào t i ể u công chúa của bọn họ tháng m ộ ư ơ i hôn lễ của t r â n điểm và trần túy được tổ chức theo đúng kế hoạch Địa đ i ể một quầy ba mini cũng được thiết lập tại hiện trường cánh tay đắc lực của chân điểm là đồng chí a trung đích thân đứng quầy pha chế chuẩn bị nhiều loại bia cũng như cốc tai cho các vị khách a trung thật sự thắc mắc vì sao tới tham dự hôn lễ mà anh ta vẫn phải làm việc là sao chứ hừ đương nhiên bà chủ chân cũng không hề bạc đãi anh ta lúc về liền đưa cho anh ta một bao lì xì lớn miễn cưỡng an ủi được trái tim đang ủy khuất của a trung đồng giảng tới tham gia hôn lễ mà vẫn phải làm việc còn có đồng chí đặng lệ dương anh ta thực sự bị mời đến làm người chủ trì hôn lễ Nhưng đãi ngộ của anh đãi của trần a A lại không như được tốt t u n ngay g bởi vì ngay cả lì xì cả t r Túy cũng không phát cho anh ta mà anh ta còn phải tặng cho Trần Túy một ta tới làm MC hôn lễ, anh ta liền thua phí theo cũng cho còn cho còn MC không anh anh lớn. Lần anh hôn anh liền phải phí bao sau ai mà mời làm lì lễ, xì điểm ú n g g á cả của một MC nổi tiếng đài hình A3. một tiếng truyền Trần nổi hình đài i đ và trần túy đã đăng ký kết hôn từ cuối năm ngoái đến nay đã hơn m ộ ư ơ i tháng cũng chưa hẳn được tính là cặp vợ chồng già nhưng cô cho rằng bản thân cũng đã quen với thân phận một cô gái đã gả chồng không ngờ khi hôn lễ được tiến hành tới lúc cô dâu chú d ạ tuyên thệ cô vẫn khóc như một đứa ngốc vậy cô cũng coi như kìm nén khá tốt rồi đến lúc này mới khóc ông chân thì ngay khi nghe lệ thâm hát bài hát kinh điển trong các đám cưới là thư tình thì ông đã không nhịn được mà rơi nước mắt rồi có lẽ là tới khi thực sự tổ chức hôn lễ con người ta mới chân chính có cảm giác đi lấy chồng một ngày tổ chức hôn lễ đôi vợ chồng nhỏ hẳn đã vô cùng mệt mỏi ngay cả trần nhất nhiên đi theo bọn họ cũng mệt không thốt lên lời nhưng điều đáng vui mừng đó là hôm nay cũng là ngày đầu tiên bọn họ dọn vào nhà mới mặc dù còn nhiều đồ đạc chưa thu dọn xong nhưng khi cùng trở về căn hộ mới cảm giác toàn thân thư thái như thổi bay mọi mệt nhọc c h á u phải về phòng tắm r ử a sau đó lăn lên giường nghỉ ngơi đây không làm phiền hai người nữa trần nhất nhiên chạy về phòng mình nhanh như một cơn gió lúc trước nó đã nói với trần túy hôm nay là đêm t â n hôn của cậu mợ nó sẽ không làm phiền đến hai người nó đến ở nhà ông bà ngoại cũng được khi đó trần túy đã liếc nhìn nó một cái nhẹ nhàng buông ra câu đêm t â n hôn của cậu mở cũng là đêm đầu tiên cháu về ở với ông bà ngoại trần nhất nhiên ok trần nhất nhiên biết phòng mình cách phòng cậu mở khá xa nhưng đêm khuya tĩnh lặng nó vẫn sợ sẽ nghe thấy những âm thanh không nên nghe thế là sau khi tắm rửa xong nó liền đeo tai nghe rồi mới nằm xuống mở âm nhạc với âm lượng thật lớn như vậy để đề phòng vạn n h ấ t nhỡ có gì cũng không nghe thấy đi Chuyện sau này đó m ộ trần nhất nhiên hiện giờ người môi giới còn tỉ mỉ chu đáo như vậy sao đúng là cuộc sống không hề dễ dàng mà Sau đó Trần nhất nhiên mới tự mình thử nghiệm một tự thử cuối h phòng ú t TV trong phòng Trần t nó mờ y quay tới mức âm lượng to nhất, kết thấy Trần Nhất Nhiên mức âm c lượng là phòng nghe ngóng, không nghe gì. hề sau quả u đó về cùng cũng yên tâm căn phòng trần t u y thuê lúc trước vẫn chưa trả lại bên trong vẫn còn nhiều đồ đặc cần xử lý đồ dùng điện trong nhà hầu như mua mới đồ cũ thì có thể bán còn lại ít quần áo và đồ chơi bỏ vào trong mấy chiếc vali một lần kéo hết về nhà mới mấy chiếc vali này vẫn đang đặt trong thư phòng tranh thủ ngày nghỉ anh và chân đ i ề m cùng nhau sắp xếp lại trong chiếc hộp sắt này đựng gì vậy anh chân đ i ề m lần đầu tiên nhìn thấy chiếc hộp này của trần túy nhìn có vẻ rất cũ kỹ nhưng được bảo quản khá tốt trần túy quay lại nhìn còn chưa kịp ngăn cản chân đ i ề m đã mở chiếc hộp đó ra rồi bên trong có mấy thứ đồ chơi linh tinh có lẽ là đồ chơi của trần túy khi còn nhỏ thậm chí còn có một thờ kiểm tra mà ở trên cùng có một thẻ tên phóng viên là thẻ tên phóng viên mà ngày trước t r ầ n điểm đã làm mất trần t u ú y chân điểm thẻ phóng viên của em là do anh trộm à t r ầ n điểm cầm thẻ phóng viên của mình lên lật qua lật lại xem đúng là thẻ tên của cô anh trộm thẻ phóng viên của em để làm gì là do em tự làm rơi anh vô tình nhặt được thôi t r ầ n điểm ngồi trên mặt đất ngẩng đầu nhìn anh vậy tại sao anh nhặt được rồi lại không trả cho em em phải đi làm lại phiền phức bao nhiêu đấy trần tuy bình tĩnh không hề bối rối thời điểm đó anh là một học sinh cá biệt chứ không phải là học sinh ba tốt nhặt được của rơi sẽ trả người đánh mất đâu trần điểm nhưng đó chỉ là một thẻ phóng viên trường học không đáng tiền thôi mà anh bảo quản nó khá tốt đấy chứ ngay cả ả n h cũng còn rõ nét như này trần điểm xem lại thẻ phóng viên một hồi sau đó ngẩng đầu nhìn trần t u y t r ê n miệng nở một nụ cười gian có phải anh cố ý không trả lại cho em phải không không ngờ anh lại là một đàn anh như vậy nha trần t u y t r ầ n tuy lấy lại thẻ phóng viên trên tay cô b ỏ vào trong hộp sắt sau đó đóng hộp lại đã qua lâu như vậy rồi anh cũng không nhớ rõ nữa có lẽ đơn giản là quên mất thôi ủ sao em lại không thấy như vậy n h ỉ t r â n đ i ể m như phát hiện ra một trò chơi mới đầy tò mò không hề có ý định bỏ qua không phải là anh từ lúc đó đã bắt đầu yêu thầm em đấy chứ t r ầ n tuy đặt chiếc hộp xuống anh khom lưng đặt hai tay ở hai bên người t r â n đ i ể m cúi xuống hôn lên môi cô thì đã sao bây giờ em đã là vợ của anh rồi trần đ i ề m thuận thế vòng tay lên ôm của anh ngẩng đầu nhìn anh cười xem ra là anh đã trăm phương ngàn kê tính toán em nha cậu mợ hai người đã thu dọn xong chưa trần nhất nhiên nghĩ muốn vào giúp hai người họ một tay kết quả vừa chạy tới cửa thư phòng liền sững lại có phải nó đã làm phiền chuyện tốt của cậu mợ rồi không cái đó cháu không nhìn thấy gì cả hai người tiếp tục trần nhất nhiên bỏ lại câu này sau đó chạy mất hút t r ầ n đ i ề m cô buông trần túy ra muốn ngồi dậy gọi trần nhất nhiên quay lại trần túy gia tăng lực độ tay xoay người cô lại anh làm gì vậy trần điểm nhìn trần túy đang ôm chặt mình trần túy cười tiến sát lại gần khuôn mặt của cô sau đó dính lên c h á n cô nó nói chúng ta tiếp tục trần điểm bình thường cũng đâu có thấy anh nghe lời thiện thiện như vậy chứ sau khi thu dọn xong đồ đạc trần túy mới nhìn thấy tin nhắn trần nhất nhiên gửi cho mình cậu lần sau cùng mợ thân thân thiết thiết nhớ đóng cửa Trần Tý một tiếng, trả lời nó, cười lời đây ã đọc.、So、đóng cửa Sau vài lần t h n thân chân chân thiết thiết thai. với chân điểm, chân điểm đã đ có thai. Đây là một chuyện trọng đại của gia đình mọi người ngay lập tức xếp chân điểm vào hàng động v ậ y quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt nhất cửa hàng bia đương nhiên không thể đi nữa không phải sợ cô làm việc vất vả mà sợ cô sẽ uống bia trần Điểm cũng không phản đối, đã hiện giờ cũng cửa cô không phản hàng tuy h ê thêm viên, nhân không phải cũng cần n cô g à ngày, ngày tới kiểm tra, nhưng phía bên nhà cung cấp nguyên liệu vẫn cần liên mang không Trần gian rảnh nhiều hơn, ngay cả Trần、Túy、cũng có thời gian ở nhà hơn、trước. Trần Điểm cảm thấy kỳ lạ, anh dạo này không bận à. Trần à. Tuy thấy tới tra, trực tiếp thai thời thời trước. Tuy kiểm liệu phải khi Điểm Điểm kỳ cảm phía Sau hệ. chỉ cấp cô có cả có lạ, ở dạo xoa đầu cô nói hiện tại ngoài hai chương trình anh đang phụ trách những công việc khác đều đẩy lùi lại ở bên vợ vẫn quan trọng hơn trần điểm khẽ chớp mắt cười hỏi anh vậy thì có đủ tiền mua sữa cho con không đó trần túy cũng cười yên tâm đi đều kiếm đủ rồi ngoài trần túy trần nhất nhiên cũng rất khẩn trương chỉ cần là lúc trong nhà chỉ có hai người là nó với t r ầ n điểm nó liền không để t r ầ n điểm phải làm bất cứ việc nhà nào tự mình phụ trách đảm nhận hết thảy trần điểm cảm thấy rất xấu hổ nói gì đi nữa thiện thiện cũng chỉ là một đứa bé mới có chín tuổi Cô cùng chối. cảm của càng càng có phong thái của Trần Túy. Cả nhà lớn bé đều trông chừng cô lúc càng cô cảm cô đặc căng khuôn trông thương Trần Nhất quyết từ Trần thấy mặt Trần Nhất thái Trần Túy. tình Trần thai thể thấy biệt thẳng. hai nhưng Nhiên nghiêm nghị Nhiên phong nhà huống khi hiện hơn, họ nhìn lượng người muốn nói nó kiên ngày lớn này mang ngày lần giờ lại, là làm, lại loại với Điểm mọi Điểm mỗi đều sau đều bị bây bé rõ hai người đừng như vậy mỗi lần em đến bệnh viện kiểm tra bác sĩ đều nói em và thai nhi đều rất khỏe mạnh vậy cũng không thể coi thường được hiện tại đã đến giai đoạn quan trọng nhất rồi trần túy nói trần nhất nhiên cũng phụ họa cậu nói không sai mợ hôm nay có phải mợ lại phải lấy máu xét nghiệm không nó hỏi vậy trần túy nghe xong liền thấy đau lòng nhăn mày lại sau khi t r ầ n điểm mang thai mỗi lần đi kiểm tra anh đều đi cùng cô cô cũng đi bệnh viện kiểm tra đúng kỳ hạn nhưng quá trình kiểm tra lại không hề dễ dàng chút nào những vết kim lưu lại trên tay cô sau mỗi lần kiểm tra trần t u y nhìn thấy liền đau lòng trần điểm luôn tỏ ra rất mạnh mẽ tích cực phối hợp làm kiểm tra nhưng cũng có đôi lúc xúc động bật khóc trần t u y hỏi bác sĩ bác sĩ cũng an ủi rằng chuyện này hoàn toàn bình thường tâm trạng của người phụ nữ sau khi mang thai vốn không ổn định cộng với các loại phản ứng trong thai kỳ và các cuộc kiểm tra rất dễ không chịu nổi lúc này người nhà cần phải kiên nhẫn an ủi và đồng hành cùng cô những điều này trần túy đều biết nhưng mỗi khi thấy chân điểm không khống chế được cảm xúc của mình anh vẫn thấy rất đau lòng khó chịu cả quá trình mang thai chân điểm khóc lớn hai lần trái tim của trần túy cũng bị treo ngược lên suốt m ộ ư ơ i tháng vào ngày lễ quốc khánh công chúa của bọn họ cuối cùng cũng chào đời tiểu công chúa được đặt tên là trần hy tên này do hai người cùng thương lượng đặt ra trần Điểm i vừa s nhất xong, cơ thể còn yếu, ngoại trong còn bên thay phiên nhau chăm sóc cô trong bệnh viện Trần Túy và Trần n cơ cha chăm sóc cô thể trừ thay Túy hai h yếu, mẹ và nhiên cũng thường trực thường ở luôn ạ i viện với Điểm, chiếc giường riêng Nhiên bệnh Bánh bao bé. cùng nhỏ cũng ở cùng phòng với Trần điểm, nhưng ngủ trong chiếc giường nhỏ dành riêng cho bé. Trần Nhất cho cô. ở l ở bên cạnh cô bé vừa khóc nó liền rỗ dành ngay tức khắc trần điểm bây giờ đã có sức lực chơi điện thoại cô lấy di động của mình chụp một bức ảnh của trần nhất nhiên sau đó đăng lên vòng bạn bè ngọt nhất thôn bạn nhỏ này thực sự rất yêu em gái nha che mặt nó đã canh ở bên cạnh giường của em gái hai tiếng đồng hồ rồi một bước cũng không rời cười ra nước mắt người làm mẹ như tôi thật hổ thẹn mà cả nhà chúng tôi đều không có tư cách bằng người làm anh trai này cười ra nước mắt trần túy nhìn thấy bài đăng của cô cho cô một l i k e sau đó gọi trần nhất nhiên trần nhất nhiên em gái đã ngủ rồi cháu không cần nhìn nó chằm chằm như vậy nữa đâu ánh mắt trần nhất nhiên vẫn không rời khỏi khuôn mặt nhỏ của em gái cháu đang nhìn em gái ngủ trần t u y t r ầ n điểm bật cười nói với nó em gái mới sinh khuôn mặt chưa rõ nét có gì đẹp mà nhìn trần nhất nhiên nói mặc dù em gái hơi nhăn nheo nhưng vẫn rất dễ thương vừa nói xong bánh bao nhỏ đang ngủ lại nhăn nhó nhỏ giọng nức nở trần nhất nhiên vội vàng cầm lấy bàn tay bé nhỏ của bé r ỗ dành em gái sao vậy có phải đói rồi không hay là muốn thay tã trần t u y bế trần hy dậy s ờ s ờ cái mông nhỏ của bé phải thay tã rồi Ồ! trần nhất nhiên đi theo sau anh nhìn anh đặt em gái xuống bên cạnh chân đ i ể m trần túy lấy một chiếc tã giấy của bé ra quay đầu về phía trần nhất nhiên nói không được nhìn em gái lúc em gái không mặc quần trần nhất nhiên nó chỉ muốn học hỏi cách thay tã một chút thôi mà phiên ngoại bốn nữ sinh đầu gấu chặn nữ sinh hoa khôi ở đầu cầu thang trần nhất nhiên làm anh trai lớn hơn cô em gái trần hy một ư ơ i tuổi trần hy học năm thứ hai tiểu học thì trần nhất nhiên đã học lên lớp m ộ ư ơ i một rồi tiết ừ nhỏ thành tích học tập của Trần Nhất n tích học h lớp lớp tập của học cuối cùng buổi chiều hôm nay vốn là tiết toán nhưng do cô giáo dạy toán nhất thời có việc bận nên để cho cả lớp tự học Trần Nhất tra thấy Nhiên vẫn đang nay viên nghe bạn hôm h bài kiểm tra mà hôm nay giáo viên đã giao, đã làm mà ọ là cô bạn đứng ở bên cạnh cúi đầu nhìn cậu ở góc độ này nhìn trần nhất nhiên còn có thể thấy rõ từng sợi lông mi của cậu bây giờ lông mi của con trai đều dài và cong như vậy sao nói mới thấy da của cậu cũng rất đẹp nhìn ở khoảng cách gần như vậy cũng không hề thấy m ụ n hay lỗ chân lông gì đó so với đề toán khó cô bạn càng muốn thỉnh giáo cậu bình thường chăm sóc da như thế nào cậu có đang nghe không đấy trần nhất nhiên giảng xong ngẩng đầu nhìn cô bạn học đang đứng bên cạnh cô bạn bị cậu nhìn liền đỏ mặt c á i cái đó tớ vẫn có chút không hiểu lắm nghe không hiểu từ bước nào ngay từ bước đầu tiên đi từ đoạn lông mi cậu thật dài ấy cô bạn bị hỏi tới mức lúng túng không biết làm sao đề toán khó như vậy cho dù có mượn thêm một cái đầu như cô cô cũng không hiểu được chọn bài này mang đến hỏi trần nhất nhiên đơn giản là vì nó càng khó thì cậu càng có thể nói chuyện với mình lâu hơn một chút thôi vậy cậu chọn làm các câu khác trước đi bởi vì cuốn sách bài tập này đã được thống nhất đặt cho cả lớp trần nhất nhiên bình thường cũng có làm vì thế đối với các đề luyện tập này cũng có quen thuộc Cậu khác câu cô câu cũng câu cậu câu cậu câu trước câu trước lật qua nhiều, hiểu làm làm tìm thấy một rất thấy vừa mấy hàm này này này đề đơn đi, đó hỏi, nhưng hơn hơn. số, sẽ giống nói bạn giản xong với với rồi dễ ủ cô bạn học liếc nhìn bài tập cậu vừa chỉ nói câu này tớ cũng không biết làm câu này trên lớp cô giáo đã giảng rồi trong giờ học cậu không nghiêm túc nghe giảng à mặt cô bạn lại càng đỏ hơn không phải cô không muốn nghe chỉ là mấy thứ liên quan đến toán học này không phải thứ cô muốn nghe là có thể nghe hiểu Trần nhất bút một tiếng hết thiết học đã vang lên. Trần nhất nhiên lập tức đứng dậy thu dọn hết bút và sách trên mặt thự tới ra ra cầm phần nhiên giảng giảng nửa chuông vang lên. nhiên đứng dọn bàn cho vào cặp sách sau đó đeo lên lưng, đi ra ngoài, phần còn lại cậu thự nghĩ đi, nếu như vẫn không nghĩ ra ngày mình. cho học sách cho sách lại lại mới đi lại đi, mai lại tới hỏi lập cô, được cặp cậu vào đeo đã đó sau và vở dậy ơ cô bạn cầm cuốn sách bài tập ngơ ngác nhìn cậu ra khỏi lớp học trần nhất nhiên thành tích đứng đầu khối cũng thường giành vị trí sốt một ở những cuộc thi cùng độ tuổi đồng thời cậu cũng là người tích cực nhất sau khi nghe thấy tiếng chuông tan học một phút cũng không ở lại thêm bởi vì cậu còn phải đi đón em gái trần nhất nhiên học ở trường cao trung công lập tốt nhất thành phố a mặc dù học phí hàng năm rất cao nhưng tỷ lệ học sinh muốn nhập học hàng năm cũng phải cạnh tranh rất khốc liệt môi trường học tập vô cùng tốt khuôn viên vườn trường được tu sửa vừa rộng vừa đẹp cảnh sắc cũng không hề thua kém các đại điểm du lịch trường học này là trường liên cấp từ mẫy giáo cho tới tận cao trung trần hy cũng học tiểu học ở đây nhưng trường học quá rộng từ tòa nhà cao trung đi đến khu tiểu học cũng không gần vì thế mỗi ngày trần nhất nhiên đều đạp xe đạp công cộng của trường đến khu tiểu học để đón trần hy trường học đã chuẩn bị cho học sinh trong trường rất nhiều xe đạp công cộng chỉ cần quét áp của trường là có thể sử dụng trần nhất nhiên chọn ngẫu nhiên một chiếc xe đạp ở dưới chân tòa nhà rồi đạp xe đến khu tiểu học vài nữ sinh đứng trên tầng nhìn cậu cảm thán chỗ ngồi phía sau xe đạp của trần nhất nhiên mãi mãi thuộc về em gái cậu ấy ai ai ai tới khi nào mình mới có thể được ngồi lên xe đạp của cậu ấy đây cậu có thể bắt t r ư ớ c mộc mộc trước tiên bắt đầu tìm cậu ấy hỏi bài t ậ p toán khuôn mặt bạn học mộc mộc đỏ lên cậu ấy chưa giảng xong cho mình thì đã đi mất rồi nữ sinh bên cạnh lại than thờ sao mình lại không có một người anh trai như vậy chứ anh trai nhà người ta quả nhiên tốt mà Các lớp, học tan học sớm hơn lớp cao chung, trần i ể u học học hơn cao tan t sớm lớp u n g t r Hi mỗi nhất g à y sau k i lại trong lớp làm bài tiện đợi anh trai tan trong tập tan Trần anh nhân n học học. h đều ở lớp làm nhiên dựng xe dưới chân toàn nhà xe tiểu học sau đang ó hướng lên c ử sổ t r ê t ầ n gọi hi hi. t r ầ ngồi Hi n ngay gần nghe cửa sổ, trên h ấ y tiếng t ầ n Nhất n h i gọi cô bé vui vẻ đứng dậy, thò đầu ra ngoài vui cô cửa bé vẻ đầu kính nhìn dậy thò ra xe u ố n Trần Nhất Nhiên đang ngồi trên g dưới. x đạp cười vẫy tay với bé trần h i cũng nở nụ cười h ô i h ô i tay với cậu anh em sẽ xuống ngay bé thu dọn đồ đạc của mình sau đó đeo ba lô lên vai đi ra ngoài lúc đi còn không quên tắt đèn và đóng cửa lại trần hy học ở trên tầng hai bé chạy từng bước nhỏ xuống lầu không quá một phút sau đã xuất hiện trước mặt trần nhất nhiên lên xe ngồi cho vững nhé trần nhất nhiên quay xe nói với trần hy vâng trần hy ngoan ngoan đáp một tiếng động tác quen thuộc trèo lên yên xe phía sau ôm lấy lưng của trần nhất nhiên anh em đã ngồi chắc rồi ôm chặt anh đấy vâng sau khi nghe thấy câu trả lời của trần hy trần nhất nhiên đạp lên bàn đạp chiếc xe từ từ lăn bánh về phía trước trong trường học có mộ hồ nước nhân tạo rất lớn trần nhất nhiên chờ theo trần hy bé nhỏ ở phía sau đi qua bên cạnh hồ hấp dẫn vô số ánh mắt của các học sinh nữ sinh thì hâm mộ trần hy có một người anh trai đẹp trai còn nam sinh thì lại hâm mộ trần nhất nhiên có một cô em gái dễ thương sau khi đạp xe đến cổng trường học trần nhất nhiên tìm vị trí chống dựng xe và khóa nó lại sau đó dắt tay trần hy đi tới con đường phía đối diện xe đạp chỉ có thể sử dụng trong khuôn viên trường học lúc về thì có lái xe tới đón bọn họ hai đứa sau khi về tới nhà trần túy và t r â n điểm đã chuẩn bị xong bữa tối thấy hai đứa về tới liền bảo chúng đi rửa tay rồi ăn cơm trần hy sau khi rửa tay xong liền ôm lấy mẹ hôn một cái rồi mới ngồi vào chiếc ghế nhỏ của riêng mình bắt đầu ăn cơm hôm nay ở trường có vui không con t r ầ n điểm hỏi trần h i gật đầy nói vâng lúc con ngồi đợi anh trai đã làm hết một nửa bài tập về nhà rồi hi hi ngoan quá t r ầ n điểm xoa xoa đầu cô bé sau đó lại nhìn trần nhất nhiên thiện thiện thì sao bài tập về nhà của cháu còn chưa làm xong có phải cháu không ngoan không t r ầ n điểm bị cậu chọc cười vậy cũng chẳng có cách nào ai bảo cháu đã học lên cao trung rồi Triển có ý muốn cho Trần Nhất r Nhiên muốn Húc cho có ý anh ư ớ c ngoài ọ học c còn đại trai í c cực cậu lạc các h giúp liên với t ư nước trường ờ n lớn ngoài, này g đại đều học các có cầu c ở rất yêu o Mặc dù h ệ ngoan tại Trần Nhất nhiên còn chưa quyết Nhiên đi còn định n chưa học hay h có du k ô nhưng h c dù du là đi du học h y học học đại học ở t r o g nhất ư ớ c t ì cũng được. không buông Anh ngoan n thể thả h trai mà trần hy nghe không hiểu ý t ứ đoạn trò chuyện của t r ầ n điềm và trần nhất nhiên chỉ thấy anh trai tự nói mình không ngoan liền nói giúp anh anh trai còn giúp con làm bài tập nữa trước đây bài tập của trần nhất nhiên đều do trần túy phụ đạo hiện giờ trần túy đã có thể nghỉ ngơi toàn bộ bài tập của trần hy đều để cho trần nhất nhiên phụ đạo mỗi ngày sau khi ăn cơm xong cậu liền bồi em gái làm bài tập trần hy có chỗ nào không hiểu cậu đều có thể giải quyết ngay tại chỗ người làm bố mẹ như trần túy và chân điểm cảm thấy bản thân không có chuyện gì phải làm cả Hiện giờ việc học hành cháu giờ việc giai cũng đoạn vào của đã r ấ Trần căng thẳng ồ i thời gian nếu như không có thời gian dành thì không thì có c phải phụ đạo cho em gái nữa. Cậu sẽ phụ đạo cho cho gái đạo đạo cậu em em. nữa, sẽ tuy r ầ n t lo lắng trần nhất nhiên phụ đạo cho em gái làm bài tập sẽ mất nhiều thời gian ảnh hưởng tới việc học tập của cậu trần nhất nhiên lại không cho là như vậy không sao đâu sẽ không ảnh hưởng tới cháu hiện giờ kiến thức của tiểu học cũng càng ngày càng biến đổi cậu xem chưa chắc đã hiểu Trần Túy trước đ ấ y tất cả bài tập về nhà của nó cho đến cả các đề thi toán olympic không phải cũng đều do anh phụ đạo cho sao sớm biết nó có khả năng như vậy anh nên khoanh tay đứng nhìn từ đầu luôn mới phải sau khi ăn cơm xong trần nhất nhiên và trần hy lại cùng nhau học bài trong thư phòng có một chiếc bàn dài một m tám hai người mỗi người ngồi một đầu không ảnh hưởng đến nhau trần hy có bài nào không hiểu hỏi trần nhất nhiên cũng thuận tiện trần Điểm bổ hoa nhất rồi o hai anh em. Bài anh nhà tập về nhà của Trần nhiên n chơi chơi. học ấ t n h i bài cho tới tận một mươi một giờ đêm xong mới tắm rửa đi ngủ ngày hôm sau cậu và trần hy lại cùng nhau ngồi xe đến trường sau khi đến trường học cậu lấy xe đạp đưa trần hy đến khu tiểu học trước sau đó mới về lớp của mình trần i buổi mới ế t thự phút bắt t học còn đầu sáng nữa nhất nhiên cúi đầu đọc bài tập của cô bạn rất nhanh liền nhìn ra lỗi sai ở đâu đang định nói thì có một bạn nam vội vàng phi vào cửa lớp với bộ dạng hớt ha hớt hải lúc tớ vừa đến đây liền nhìn thấy la lệ xa lớp bảy đang chặn đường chu huệ huệ ở đầu cầu thang trần nhất nhiên khẽ cao mày chu huệ huệ chính là lớp trường lớp hồi tiểu học của cậu hai người học lên cao trung vẫn cùng trường với nhau nhưng không cùng lớp tự nhiên cũng không còn tiếp xúc nhiều như trước về phần la lệ s a đó là một học sinh cá biệt nổi tiếng hay bắt nạt bạn học nữ đầu gấu nữ sinh đầu gấu chặn nữ sinh hoa khôi ở cầu thang màn diễn giữa hai nữ sinh cũng không có gì kỳ lạ trần nhất nhiên cậu không đi xem sao đi à nam sinh vừa báo tin cho lớp dùng khuỷu tay huýt trần nhất nhiên với bộ mặt hóng hớt trần nhất nhiên đáp vì sao mình phải đi xem hai cậu đừng có giả vờ nữa mọi học sinh trong trường chúng ta có ai mà không biết la lệ sa thích cậu chu huệ huệ là thanh mai trúc mã của cậu cho nên cậu ta nhất định là bị đánh ghen rồi bạn học mộc mộc vẫn còn đang đợi trần nhất nhiên giảng bài cho mình cũng nhìn cậu nhỏ giọng nói lớp trường la lệ sa đó rất hung dữ chu huệ huệ có khi nào sẽ xảy ra chuyện gì không Chú học cũng Huệ Huệ lớn lên khá xinh đẹp, học hành lớn lên đẹp, trần ố t thanh t lại là mai còn ú c của mã t r nhất nhiên mặc chú được dù những điều này khiến Chu Huệ Huệ không được nhiều nữ Huệ Huệ điều suy i đối với hành vi của La Lệ Sa, mọi người n trong trường nhưng hành h thích ưa của La Sa, đ Lệ ề đồng tình Trần Nhất Nhiên với cô bé. s u nghĩ một lát lần nữa bỏ giờ việc giảng dài nửa đề còn lại rời khỏi lớp học mộc mộc cầm lấy vở bài bài tập của mình lặng lẽ thở dài một hơi bài tập này rút cuộc bị dính phải lời nguyền rùa gì vậy chứ hai lần đều dở dang không thành nhưng mà không sao sau này cô vẫn có cơ hội tới tìm lớp trường một lần nữa cô trở về chỗ ngồi bạn nữ phía sau hóng chuyện hỏi cô trần nhất nhiên thực sự đi tìm la lệ sa và chu huệ huệ rồi à mộc mộc gật đầu có lẽ là vậy wow wow nhất định là đặc sắc lắm đây chúng ta đi xem chứ thôi đi sắp đến giờ tự học rồi lúc này mà cậu còn có tâm trạng tự học cậu chăm chỉ như vậy sao chưa từng thấy cậu thi được hạng nhất chứ mộc mộc bạn bè thế đấy ở đầu cầu thang trần nhất nhiên vừa bước xuống liền nhìn thấy chu huệ huệ đang dựa vào tường bị la lệ sa đứng chặn bên ngoài phiên ngoại năm anh trai em thích người học giỏi tốt nhất tên theo kiểu abb abb tên như kiểu chu huệ huệ lệ lâm lâm bước chân của trần nhất nhiên ngừng lại cậu đứng trên bậc cầu thang la lệ sa và chu huệ huệ đồng thời quay đầu nhìn cậu trần nhất nhiên im lặng một giây sau đó miễn cưỡng nặn ra một nụ cười làm phiền rồi la lệ sa Chú cầu còn Chú chút. bước chân của cậu đi tới bên cạnh nói, hôm nay tan học mình đi cùng Huệ Huệ, thấy Nhất Nhiên thang không Huệ Huệ, hét Nhất Nhiên, Nhất Nhiên nhiên không theo hôm mình nhau nhé. quay đuổi Lệ Lệ mắt mất một Trần Trần Trần tới tan nay người lên đến vàng lên đương bên nói, đi vội với đợi đợi, đi đi Sa Sa là là để ý trần nhất nhiên mặt không biểu cảm nói tan học tôi còn phải đi đón em gái tôi là một nữ đầu gấu mê mẩn trần nhất nhiên la lệ xa đương nhiên biết trần nhất nhiên mỗi ngày sau khi tan học đều đến khu tiểu học đón em gái cô ta cười cười tỏ ra vô cùng độ lượng nói vậy chúng ta cùng đi đón em gái cậu sau đó cùng về tớ không ngại tôi ngại trần nhất nhiên đáp em gái tôi không thích người lạ hai chúng ta sao có thể coi là người lạ được chứ trần nhất nhiên trước giờ chưa từng thấy nữ sinh nào ra mặt d à y như vậy đến giờ tự học rồi tạm biệt trần nhất nhiên bước đi nhanh hơn trước khi tiếng chuông báo giờ học vang lên liền nhanh chân bước vào lớp la lệ sa bĩu bĩu môi sách cặp đi lên tầng chu huệ huệ đi theo phía sau cô ta bước nhanh hơn về phía trước lúc cô đi ngang qua người la lệ sa la lệ sa lại mở miệng gọi cô lại nhớ kỹ lời tao vừa nói với mày về sau tránh xa trần nhất nhiên ra chu huệ huệ quay đầu nhìn cô ta khóe miệng cong lên tôi cũng đã nói rồi tôi và trần nhất nhiên chỉ là học cùng tiểu học mà thôi không có quan hệ gì khác hiện giờ cả trường đều biết cô gái gần gũi cậu ta nhất chỉ có em gái của cậu ta nói xong chu huệ huệ sách cặp sách của mình bỏ đi mà không hề ngoảnh lại cô không sợ la lệ sa cho dù học sinh trong trường đều đồn rằng la lệ sa còn đáng sợ hơn cả ma q u ỷ trong mắt chu huệ huệ la lệ sa chỉ là một con hổ giấy dọa nạt chút chút các bạn học nhát gan còn được chứ bảo cô ta thực sự đi đánh nhau cô ta cũng chưa chắc đã đánh nổi ai sau khi chu huệ huệ rời đi la lệ sa vẫn đứng nguyên tại chỗ ngẫm nghĩ lời cô ấy vừa nói cô gái gần gũi với trần nhất nhiên nhất trường này chính là em gái cậu ấy cô ta có nên ra tay bắt đầu từ con bé con ở khu tiểu học đó không la lệ sa là người thuộc phái hành động nghĩ gì là làm ngay giờ giải lao giữa giờ cô ta đứng trước cửa lớp bốn năm hai khu tiểu học thuận tiện tóm lấy một đứa nhóc mới chạy từ trong lớp ra hỏi nó trần hy của lớp nhóc ngồi ở đâu la lệ s a có mái tóc nhuộm thành màu tím bên ngoài bộ đồng phục thì khoác một chiếc áo da hầm hố mặt thì trang điểm đậm cậu bé bị cô ta giữ lại nhìn thấy thế liền bị dọa hét lên một tiếng rồi khóc lớn la lệ s a nhăn nhăn đôi lông mày đã được chỉnh sửa tinh xảo vẻ mặt mất hứng mày khóc cái gì lão nương nhìn đáng sợ lắm mà tiếng khóc của cậu nhóc khiến giáo viên trong phòng học phải chạy ra ngoài xem thấy la lệ sa đang giữ học sinh của mình liền kéo cậu bé ra khỏi bàn tay cô ta để cậu bé nấp phía sau lưng mình em ở lớp cao trung phải không chạy tới khu tiểu học làm gì vậy theo nguyên tắc trong giờ học nhà trường không cho phép học sinh các cấp học chạy tới lẫn lộn vào cấp học khác càng đừng nói là học cao trung lại chạy tới khu tiểu học thấy ngay cả giáo viên cũng đã mặt la lệ sa càng mất kiên nhẫn em tìm trần hy ở lớp cô vừa mới hỏi thằng nhóc này một câu nó liền khóc hiện giờ học sinh nam đều yếu đuối như vậy à khóe miệng giáo viên cứng ngắc ánh mắt di chuyển từ đôi môi đỏ chót cho tới mái tóc màu tím của cô học sinh này mặc dù cô chỉ là giáo viên của khu tiểu học nhưng cô cũng biết la lệ xa của khu cao trung lúc mới nhập học đã nhuộm cả đầu tóc thành màu tím ngày hôm sau liền bị trường học phát thông báo phê bình nhưng cô học sinh này hoàn toàn không đặt lãnh đạo nhà trường vào trong mắt vẫn v i n h váo đến trường với mái tóc màu tím của mình cô ta cứng đầu như vậy nghe nói là vì bố mẹ cô ta đã đầu tư cho nhà trường không ít tiền sau đó giáo viên phải hai lần ba lượt tìm cô ta hết lời thuyết phục cô ta mới nhuộm tóc về như cũ nhưng vẫn còn giữ lại chút màu về sau mọi người mới biết nhuộm tóc hay không mặc đồng phục của trường cũng chỉ là chuyện nhỏ cô ta còn trốn học đánh nhau Nếu sinh lần vẫn nói nhờ tiền trường tiếp đuổi đều đầu là La Lệ là lại. mà vào mà học khác thì học thể học chỉ thể cho cả có tục có cô sớm Sa rồi, giữ trăm ta tư mẹ đã đây, đã bị bố ở số Trần t r n Hy có ở o giáo, giáo, giáo, nó. giáo viên cô giáo cho rằng học sinh như la lệ sa phải bị đuổi học ngay mới phải trường học sao có thể chỉ vì kiếm năm thùng gạo mà khom lưng cúi đầu như vậy cơ chứ em quậy phá ở khu cao trung như nào cô không quan tâm nhưng đây là khu tiểu học mời em từ nay về sau đừng có đến quấy dối học sinh của cô bọn chúng vẫn còn nhỏ rất dễ bị kinh sợ dáng người nhỏ nhắn của cô giáo đứng chắn trước cửa lớp học sừng sững như núi thái sơn hết sức chính trực mà nói câu này la lệ xa phụt một tiếng rồi bật cười trường học trả cho cô bao nhiêu tiền lương một tháng vậy có đáng không đây không phải vấn đề tiền n ô n g bọn nhỏ là học sinh của cô cô phải có trách nhiệm với chúng la lệ sa cười ha ha thôi được rồi em còn không có rảnh rỗi tới mức đi gây sự với học sinh tiểu học được nếu cô đã không cho em gặp trần hy em đi trước vậy cô ta quay người vẫy vẫy tay đi xuống lầu giáo viên nhìn bóng dáng cô ta biến mất dưới cầu thang liền nhẹ nhàng thở ra một hơi buổi chiều la lệ sa căn đúng giờ bỏ tiết học cuối cùng chạy đến khu tiểu học lúc tan trường tìm trần hy lúc này trong phòng học chỉ còn lác đác vài học sinh vị giáo viên có cái miệng đầy đạo lý kia cũng đã ra về la lệ xa cười âm hiểm cầm một đống đập ăn vặt vừa mua ở căng tin đi vào đặt tất cả lên bàn học của trần hy bạn cùng bàn của trần hy là lệ lâm lâm là con gái của ca sĩ nổi tiếng lệ thâm hai cô bé ngồi trước bàn đồng thời ngẩng đầu nhìn la lệ xa trần hy mỗi ngày đều ngồi đợi anh trai tan học nên mới ở lại muộn lệ lâm lâm thì ngày nào cũng được đưa đón đúng giờ hôm nay cố ý ở lại đến giờ này là vì trần hy buổi sáng nghe bạn cùng lớp nói có một nữ sinh bất lương khu cao trung đến tìm trần hy lệ lâm lâm sợ cô bé ở lại một mình không an toàn nên ở lại với cô bé không ngờ nữ sinh bất lương khu cao trung đó thật sự lại đến là lệ x a biết trần hy cô ta đã từng nhìn thấy trần nhất nhiên dùng xe đạp chở em gái cô ta hướng trần hy nở một nụ cười em gái nhỏ những đồ ăn vặt này chị gái mời em trần hy nhìn đống đồ ăn vặt đầy bàn nói với la lệ sa em không cần bố mẹ và anh trai đều nói với em không được lấy đồ của người lạ la lệ sa nói chị không phải người lạ chị là bạn tốt của anh trai em trần hy khẽ cao đ ô i lông mày nhỏ nhắn nghĩ nghĩ lại hỏi vậy tại sao em chưa bao giờ nghe anh trai em nhắc tới chị la lệ sa đau lòng muốn chết ha ha có lẽ là anh trai em ngại khi nhắc tới nữ sinh khác với em la lệ sa cố gắng duy trì nụ cười Chị căng cần, lắc Chị chúng cản chờ chọn con được không phải những không Hy định những thứ nhà. nhà nhà. nhỏ như kiên người này tin. Trần vẫn mang này ăn này nào giữa giáo tập tập tập mới đi đi, bài bài lại bài xấu, xa, đều mua đầu. đồ đồ đã là làm Là và mà về về về lệ vừa vặt vậy? Từ Em em ở thế bé dục lệ lâm lâm nhìn cô ta cũng cao mày nhỏ giờ này khu cao trung vẫn chưa đến giờ tan học chị vì sao không ở trong lớp học bài Tiết tự hoạt thuận thật tên miệng nói dối, em gái nhỏ, chị thật sự không phải người gọi rồi. này bọn động, nhỏ không là là của chị được chị chị các chị được La Sa La Sa Sa sự do Lệ Lệ Lệ xấu, em em vì muốn có quan hệ tốt với trần hy la lệ sa đã dùng hết tất cả sự kiên nhẫn từ bé đến lớn rồi bộ dáng này của cô ta mà bị mấy chị em trong băng nhóm của cô ta nhìn thấy chắc chắn sẽ cười nhạo cô ta đến chết mới thôi La Lệ Sa lệ lâm lâm m ở to mắt đánh giá cô ta hi hi chị ta chính là nữ sinh đầu gầu muốn theo đuổi anh trai của cậu trong lời đồn đó ủ a em biết chị sao là lệ sa nhướng mày nhìn lệ lâm lâm không ngờ tên tuổi của cô ta đã vang danh tới tận khu tiểu học rồi dừng chị đừng có mơ mộng nữa anh nhất nhiên sẽ không thích chị đâu lệ lâm lâm hừ một tiếng là lệ sa nhìn cô bé giọng nói đầy ý vị sao nào chẳng lẽ em cũng thích anh nhất nhiên sao lệ lâm lâm liền đỏ mặt liên quan gì đến chị lệ lâm lâm từ lớp mẫu giáo đã luôn chơi cùng trần hy hai người có tình cảm rất tốt vô cùng thân thiết với nhau cô bé đương nhiên cũng đã gặp trần nhất nhiên từ lần đầu tiên nhìn thấy anh cô bé liền cảm thấy anh trai này thật sự quá đẹp trai chỉ kém bố cô bé một chút xíu thôi nhưng trần nhất nhiên sẽ trưởng thành hơn lệ lâm lâm tin rằng đợi anh trưởng thành rồi chắc chắn sẽ ngày càng đẹp trai lâm lâm đừng tức giận trần hy kéo tay lệ lâm lâm an ủi cô bé sau đó cúi đầu nói với la lệ s a anh trai em sẽ không thích bộ giá trị như thế này đâu la lệ s a không những không tức giận mà đôi mắt còn sáng lên hôm nay cô ta đến đây chính là muốn nghe ngóng điều này vậy anh trai em thích con gái kiểu gì cô ta giả vờ vô tình hỏi trần hy đáp anh trai em thích người học giỏi tốt nhất tên kiểu abb trần nhất nhiên trước nay không bao giờ nói với trần hy vấn đề về tình cảm nam nữ chẳng qua cô bé biết anh trai có một thanh mai quan hệ không tồi tên là chu huệ huệ liền theo dáng vẻ của chu huệ huệ mà nói theo là lệ sa nghe xong câu này sắc mặt trầm xuống nói như vậy không phải chính là chu huệ huệ sao lệ lâm lâm cúi thấp đầu trái tim nhỏ đập thình thịch ý hình như cô bé cũng phù hợp với yêu cầu đó nha sao em lại chạy tới lớp của cô nữa rồi không phải cô đã nói em không được tới làm phiền học sinh của cô nữa hay sao lúc giáo viên nghe học sinh lớp mình chạy tới nói nữ sinh lúc sáng lại tới tìm thiếu chút nữa quỳ cũng bị dọa bay đi mất rồi nếu như trần hy mà xảy ra chuyện gì cô phải giải thích như thế nào với trần nhất nhiên à không với trần túy đây điều la lệ xa muốn hỏi đã hỏi được rồi cô ta cũng không cần phải ở lại thêm những đồ ăn vặt này đều không có độc đâu các em cứ yên tâm mà ăn chị đi đây La Lệ liền lại, Sa nhanh quay hai đứa đã ăn đồ mà chị học sinh kia mua cho chưa? sinh nói xong chóng người viên dọn ăn trên bàn không yên ăn đi Giáo hỏi, khoát cho thu hết thứ chị học rớt mất. vặt mặt tâm mấy đồ đã đồ mà hai cô bé đồng thời lắc đầu giáo viên lúc này mới thở ra nhẹ nhõm mang hết đồ ăn vặt về phòng làm việc của mình giáo viên nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên liên lạc với giáo viên của khu cao trung nói chuyện này của la lệ sa cho cô ấy biết Trần Nhất Nhiên sau khi nghe cô chủ nhiệm nói chuyện khi chủ sau cô lúc a Sa chưa ra của La Sa kia La Lệ liền liền Lớp Lệ Lệ lớp. l sắc Sa chạy còn cậu học chạy Hy, nghe không nhà, Nhất Nhiên nhìn không tới tìm Trần Hy, mặt Trần tới trong, trong biến sắc còn chưa nghe giáo viên nói xong, cậu liền không đợi nổi ngoài. giãi mà đầu xong, xông bên vào đó ở ở này vừa vặn hết thiết học rất nhiều nữ sinh sau khi nhìn thấy trần nhất nhiên liền thì thầm bàn luận mau nhìn mau nhìn là trần nhất nhiên của lớp số một a sao cậu ấy lại tới lớp mình vậy có phải cậu ấy tới tìm nữ sinh nào không có phải là tìm mình không trần nhất nhiên hỏi nam sinh ngồi bàn đầu tiên xin hỏi la lệ s a đang ở đâu tất cả nữ sinh nhất thời im thiên thít trong lòng lại bắt đầu nổi bão cái gì thế mà lại tìm la lệ s a lẽ nào la lệ s a cuối cùng cũng theo đuổi được trần nhất nhiên rồi sao nam sinh ngồi bàn đầu đáp tớ cũng không biết tiết trước cũng không thấy bạn ấy tới trần nhất nhiên mí môi đáp cảm ơn đang định quay người đi một nữ sinh ngồi sau gọi cậu lại nếu tìm la lệ sa vừa nãy tớ mới nhìn thấy cậu ấy ở sân bóng rổ cảm ơn trần nhất nhiên nói xong liền chạy theo hướng sân bóng rổ la lệ sa quả nhiên đang ở đây cô ta dựa vào lan c a n nhai kẹo cao su nhìn người khác chơi bóng rổ trần nhất nhiên đi tới gọi cô ta la lệ sa la lệ sa ngần ra quay đầu lại trần nhất nhiên cô ta kinh ngạc nhìn cậu đây là lần đầu tiên cậu chủ động tìm cô ta Trần nhất tới, nhiên hùng ánh hồ bước mọi ắ t tràn ngập giận, gần g lửa i n cảnh tránh g g cáo, cậu á xa em gái tôi ra, người ế đến u cậu cậu còn cho có con nó một lần nữa dám dù tìm một thì là á i tôi cũng sẽ không tha cho cậu đâu. Tôi nói tha không cũng cho cậu sẽ đâu. đ ợ được c có học thì làm được đấy. Phiên ngoại 6 thiện thiện trong t Phiên phải làm nào đấy. đang yêu đương ư yêu ngoại với bạn r n g m ọ người trên sân bóng rổ đều tò mò nhìn hai người họ la lệ xa thổi bong bóng nổ bếp một cái cô ta nhổ kẹo cao su trong miệng ra nhìn trần nhất nhiên nói hôm nay mình có đi tìm em gái cậu nhưng mình không làm gì nó cả mình còn mua rất nhiều đồ ăn vặt cho nó nữa trần nhất nhiên đáp tôi không quan tâm mục đích của cậu là gì tôi đã nói với cậu rồi em gái tôi không thích người lạ người có quan hệ tốt với nhau thế nào đi chăng nữa thì ban đầu cũng đều là người lạ mà qua lại nhiều thì sẽ thành thân thuộc không cần thiết la lệ sa còn chưa nói xong đã bị trần nhất nhiên ngắt lời tôi cảnh cáo cậu lần cuối tránh xa em gái tôi ra v ứ t lại câu này xong trần nhất nhiên quay người bỏ đi luôn la lệ sa lại tựa lên lan c a n nhìn bóng dáng cậu càng ngày càng xa cậu ấy tìm cậu làm gì thế mấy nam sinh đang đánh bóng rổ chạy tới hỏi la lệ sa nhìn cậu ấy giận dữ như vậy không phải cậu lại chọc gì cậu ấy đấy chứ nghĩ vớ vẩn cái gì la lệ sa trợn mắt liếc nhìn người vừa nói chuyện không phải việc của các cậu tiếp tục chơi bóng của các cậu đi được vậy có chuyện gì thì gọi bọn tớ mấy nam sinh đó lại ôm bóng quay lại sân đấu một người trong số đó quay đầu lại nói với la lệ sa tối nay anh viễn gọi đi hát hò đừng quên đi la lệ sa suy nghĩ một lát mới trả lời tối nay tôi có việc không đi đâu cậu thì có việc gì yêu đương với trần nhất nhiên la lệ sa cười khẽ một tiếng cũng không trả lời cậu ta trực tiếp quay người rời đi trần nhất nhiên học xong tiết học cuối cùng liền nhanh chóng đạp xe đạp tới khu tiểu học tìm trần hy hôm nay cậu không đợi trần hy dưới lầu mà tìm chỗ dựng xe sau đó trực tiếp lên lầu tìm phòng học của cô bé trần hy đang ngồi ở chỗ của mình làm bài tập về nhà bạn cùng bàn của cô bé cũng là bạn tốt nhất lệ lâm lâm cũng chưa về hi hi cậu đi vào trong lớp gọi trần hy một tiếng trần hy ngẩng đầu có chút ngạc nhiên nhìn cậu anh sao anh lại lên đây trần nhất nhiên cười cười với cô bé nói lên đây đón em lệ lâm lâm ngồi bên cạnh trần hy nhìn thấy trần nhất nhiên liền đỏ mặt cô bé khẩn trương nắm chặt cây bút trong tay chào cậu anh nhất nhiên ừm、um, sao giờ này mà lâm lâm vẫn còn chưa về trần nhất nhiên hỏi trần hy đắp lâm lâm ở lại với em cậu ấy sợ có người xấu tới bắt nạt em người xấu trong lời hai cô bé có lẽ chính là la lệ s a trần nhất nhiên vô lực cười cười lâm lâm cũng thật ngốc nghếch nếu như thật sự có người xấu cô bé có ở lại thì cũng làm được gì trần nhất nhiên đi tới trước mặt hai cô bé chống tay lên bàn học nhỏ nhìn hai đứa hôm nay có phải có một chị ở lớp cao c h u n g tới tìm hai đứa không vâng trần hy gật đầu chị ấy nói chị ấy tên là la lệ sa là bạn của anh trần nhất nhiên hỏi chị ấy có làm gì bọn em không chị ấy mang đến rất nhiều đồ ăn vặt nhưng em và lâm lâm không có ăn cuối cùng bị cô giáo lý mang đi rồi ừ ngoan lắm trần nhất nhiên xoa đầu trần hy về sau còn có người lạ nào mang đồ gì cho bọn em bọn em cũng không được nhận có biết không em biết rồi lệ lâm lâm nhìn bàn tay to của trần nhất nhiên có chút thất thần mặt ngày càng đỏ cô bé nói với trần nhất nhiên chị ấy còn hỏi anh nhất nhiên thích con gái như thế nào trần nhất nhiên c a o mày la lệ xa lại dám chạy tới hỏi mấy đứa trẻ con loại vấn đề này cậu hoàn toàn quên mình lúc nhỏ cũng đã có bao nhiêu t ư tưởng trưởng thành sớm vậy các em trả lời sao lệ lâm lâm nói trần hy bảo anh thích những cô gái học giỏi tốt nhất còn có tên theo kiểu abb lệ lâm lâm nói xong câu này có chút xấu hổ cứ như cô bé đang tự nói mình vậy trần nhất nhiên nhìn trần hy trần hy cũng có chút khẩn trương em em là em nói theo hình mẫu của chị chu huệ huệ không phải anh thích chị chu huệ huệ sao trần nhất nhiên bất lực anh và chu huệ huệ không phải quan hệ đó các em đừng có cả ngày ngồi nghĩ linh tinh vớ vẩn nữa ồ được rồi mau thu dọn đồ đạc đi chúng ta về thôi vâng lệ lâm lâm đây là lần đầu tiên được đi học về cùng với trần nhất nhiên bước chân hăng hái hơn ngày thường hôm nay phải đưa hai đứa nhỏ về trần nhất nhiên khôn thể dùng xe đạp chờ cả hai được vì vậy đành phải cùng nhau đi bộ tới cổng trường xe của nhà họ trần và nhà họ lệ đều đang đợi ở bên ngoài trần nhất nhiên nhìn thấy lái xe của nhà họ lệ liền đưa lệ lâm lâm qua đó trước lâm lâm em nhanh về nhà trước đi bố mẹ em chắc đang lo lắng đấy vâng cảm ơn anh nhất nhiên lệ lâm lâm sau khi nói xong câu cảm ơn với trần nhất nhiên liền vẫy vẫy tay với trần h i h i h i ngày mai gặp ngày mai gặp h i h i cũng vẫy tay tạm biệt với cô bé sau khi tiễn lệ lâm lâm đi trần nhất nhiên dắt trần h i về phía xe nhà mình sau khi chiếc xe lăn bánh trần nhất nhiên ngồi sau trần h i hỏi cô bé h i h i hôm nay em có bị chị cao trung kia dọa sợ không trần h i lắc đầu nói không có chị ấy nhìn cũng không có xấu như vậy Cô chị có thích học có chuyện không? không bé nói xong, lại tò mò hỏi Trần Nhất Nhiên, anh ơi, chị đó có phải thích anh đừng nghĩ này. đó đó, lại hỏi ơi, phải Hi hi, em mới học lớp 2 đó, đừng có nghĩ tới lớp tò mò em mấy chuyện không đâu Ồ, dù trần nhất nhiên không muốn nói nhưng buổi tối sau khi tắm giờ xong trần hi vẫn lặng lẽ nói chuyện này với mẹ mẹ ơi ở trường học hình như có một chị gái đang theo đuổi anh trai hôm nay chị ấy còn tới lớp bọn con để tìm con nữa trần điểm đang lau tóc cho cô bé thì ngừng lại hỏi chị gái đó đến tìm con sao vâng trần hi gật đầu chị ấy tìm con làm gì trần hi đáp chị ấy mang cho con rất nhiều đồ ăn vặt nhưng con không có lấy ừm hi hi thật ngoan chân điểm khen ngợi cô bé một câu sau đó lại hỏi con có biết chị gái kia tên là gì không chị ấy nói chị ấy tên là la lệ sa chị ấy nhìn cũng rất xinh đẹp nhưng có chút hung dữ hình dung này khiến chân điểm nhớ tới hình tượng trước đây của trần túy cô xấy khô tóc cho trần hi sau đó ôm cô bé đặt xuống giường hi hi muộn rồi ngủ ngon nhé Chúc cái, Hi hôn mẹ má Điềm một ngủ ngon, Trần hi hôn lên má Trần một cái, sau đó đi Điềm đèn đóng ngoan ngoãn nhắm mắt lại đi ngủ. Trần tắt đèn cho cô bé rồi nhẹ nhàng ra ngoài cho ra cửa、lại. Sau mắt tắt lại lại. rồi cô bé khi trở về phòng của mình cô nói với trần t ú vừa mới tắm xong vừa rồi hi hi nói với em ở trường học có bạn nữ thích thiện thiện trần t ú vừa s ấ y tóc vừa nói có người thích cũng bình thường mà hi hi còn nói bạn nữ đó hôm nay còn mang rất nhiều đồ ăn vặt tới cho con bé nữa t r ầ n điểm dựa vào bồn rửa tay nói c ô nghiêng đầu nhìn trần túy anh nói xem thiện thiện có khi nào yêu đương ở trường học rồi không trần túy nghĩ nghĩ sau đó nói với t r ầ n điểm không thấy thằng bé nói chuyện này với anh vậy anh có nên đi hỏi thằng bé một chút không ừm anh nghĩ chuyện tình cảm con cái không phải thích tâm sự với mẹ hơn sao giống như chuyện hôm nay của trần nhất nhiên trần hy cũng không có nói với anh mà lại nói với mẹ của con bé vậy trần Điểm Đắc, đó đương gái, nhiên làm mẹ nếu như con gái, là đương nhiên dễ dàng là dễ t h ấ u hiểu, nhưng thiện thiện anh h trai, nói u con vẫn là là c y ệ n với hiểu thằng bé thì Trần Túy, hơn, đàn ông càng hiểu đàn ông. bé sau khi xây tóc xong trần túy mặc áo ngủ bị phái đi tâm sự đêm khuya với trần nhất nhiên trần nhất nhiên lúc này vẫn đang làm bài tập nghe thấy tiếng gõ cửa cầu cũng không quay đầu lại mà nói vào đi ạ trần túy mở cửa thư phòng đi vào thấy trần nhất nhiên đang ngồi ở trước bàn vẫn đang làm bài tập sao vâng tập đề này vẫn còn vài câu nữa cháu sắp làm xong rồi trần thúy gật đầu cũng không cần phải làm bài quá muộn chú ý kết hợp học tập về à nghỉ ngơi cháu biết rồi trần nhất nhiên cuối cùng cũng buông bút ngẩng đầu nhìn anh cậu tìm cháu có việc gì à? trần thúy trực tiếp vào thẳng vấn đề cậu cứ thưởng cháu thích chu huệ huệ từ lúc nào lại nhảy ra một la lệ xa nữa thế trần nhất nhiên cậu quả không hổ danh là phóng viên mà tin tức này mà cũng nhanh nhạy như vậy chu huệ huệ hay l à lệ sa đều không có quan hệ gì với cháu cả người già cả như cậu không cần phải hao tâm tốn sức vì chuyện này đâu trần nhất nhiên lại cầm bút lên nhìn vào bộ đề thi thử trên bàn trần túy hỏi không có quan hệ gì sao cô bé đó lại mua đồ ăn v à cho hi hi trần nhất nhiên hiểu ra tiết lộ bí mật chính là tên t i ể u phản đồ hi hi cháu làm sao biết được cậu ta nghĩ cái gì nhưng cháu cũng đã cảnh cáo cậu ta rồi để cho cậu ta về sau không được lại gần hi hi trần túy、so、đi. đi tới cửa lại quay người lại nói đúng rồi cuối tuần này nhà mình cũng ra ngoài ăn cơm nhé đưa cháu và hi hi đi ăn đồ ngon cảm ơn cậu cho dù bây giờ ở trường trần nhất nhiên đã trở thành một vị học bá đẹp trai người người nhưng trong mắt t r ầ n điểm và trần túy cậu vẫn như một đứa trẻ con trần túy gật đầu đi ra ngoài sáng sớm ngày hôm sau lúc trần nhất nhiên và trần hy cùng đi tới trường trần nhất nhiên cố ý nghiêm mặt hỏi trần hy hy hy tối hôm qua có phải em nói chuyện của anh với mẹ rồi không trần hy đáp đâu có nói dối cậu hôm qua đã tìm anh nói chuyện rồi hả trần hy có chút lo lắng bố có mắng anh không nếu bố có mắng anh em sẽ mách mẹ để mẹ mắng lại bố giúp anh trần nhất nhiên bỗng nhiên có chút đau lòng thay cho cậu trong cái nhà này vẫn chẳng có chút địa vị nào thấy cũng tội mà thôi cũng kể yên tâm đi cậu không mắng anh cậu còn bảo cuối tuần này sẽ đã đưa chúng ta đi ăn một bữa tiệc lớn nữa thật sao vậy tốt quá có thể gọi cả lâm lâm đi cùng không ạ trần nhất nhiên cười cười quan hệ của cô bé với lâm lâm cũng tốt quá cơ Chuyện này còn của có phải hỏi rảnh h này bố mẹ của Lâm Lâm k ô n g t h ì mới quyết đưa ị n h đ ợ c Dù s o thì bọn ố bố của cũng ca Được Được, nữa đưa Lâm Lâm là lát Lâm Lâm một em mẹ. nổi tiếng. nói bạn bạn gặp tố sĩ sẽ đợi với hỏi để ạ, về b ấy, ấy họ tới cổng trường học mới dừng lại trần nhất nhiên mở khóa một chiếc xe đạp ở cổng chuẩn bị chờ trần hy tới lớp học khi xe đạp chạy tới gần hồ nước nhân tạo thì có một chiếc xe đạp khác từ phía sau chạy tới song song với bọn họ trần nhất nhiên vô thức nhìn sang sau đó sững sờ ngay ư ờ i lái xe là l xe Lệ Sa, ta a nhưng n hôm mà cô ta hôm nay hoàn toàn không giống mọi khi. toàn giống t mọi Mái ó cả màu tím của cô ta đã biến mất thay vào đó là một mái tóc màu mặt điểm đậm điểm môi màu vào là dài, và buộc sau, khuôn ta thay tóc trang ta trang tô chút son môi có màu sắc tự phía của cô cũng còn. Cô chỉ có sắc c ngựa ra hay Ngay đôi không đã đó đen biến nhiên. nhẹ son bộ đồng phục học sinh nhàm cô ta vốn ghét bỏ cũng đang được mặc trên người một cách chìm chu chị chính là chị gái hôm qua trần hy nhận ra cô ta la lệ sa cười cười với cô bé chào nhóc con em không phải là nhóc con em tên là trần hy la lệ sa cười một tiếng lại chào hỏi trần nhất nhiên sớm thế trần nhất nhiên trần nhất nhiên hỏi cô ta cậu đây là làm cái gì vậy la lệ sa la lệ sa giơ tay lên xua xua tớ đổi tên rồi từ hôm nay xin gọi tớ là la sa sa chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện com phiên ngoại bảy buổi tối tôi còn phải học bài trần nhất nhiên đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn la lệ sa tạo hình mới của la lệ sa nhanh chóng gây xôn xao toàn trường chấn động nhất là sau đó cả ngày hôm nay la lệ sa không hề trốn tiết nào thậm chí còn ghi chép bài một cách nghiêm túc giáo viên nhìn sự thay đổi của la lệ sa đương nhiên còn khen ngợi cô một câu chẳng qua có một điều vô cùng khó hiểu đó là cô ta cứ khăng khăng nói tên mình là la sa sa hiện giờ em mới lớp m ộ ư ơ i một bây giờ bắt đầu phấn đấu vẫn có thể đuổi kịp chương trình học cố lên thầy tin em làm được có gì không hiểu cứ tới tìm thầy cảm ơn thầy vương Không biết cô ta nhìn vào số ngày trống trên vừa bài tập không làm theo lời dặn dò của thầy vương tới nhờ thầy phụ đạo mà lại cầm vừa bài tập chạy ra khỏi lớp học đi tìm trần nhất nhiên hỏi bài cả lớp đây lại định làm loạn gì vậy trần nhất nhiên c ậ u giảng cho mình đề này một chút đi la lệ sa phớt lờ những ánh mắt tò mò xung quanh đặt vở bài tập lên trước mặt trần nhất nhiên cười cười nhìn cậu trần nhất nhiên giật giật khóe miệng ngẩng đầu nhìn cô ta hỏi lớp cậu có t r ư ở n g ban học tập lớp phó lớp t r ư ở n g không la lệ sa gật đầu có vậy cậu về hỏi bọn họ đi nhưng mà bọn họ không có đẹp trai như cậu la lệ sa nói một cách hùng hồn đầy lý lẽ nữ sinh cả lớp đều không nhìn nổi nữa la lệ s a này làm sao chứ trần nhất nhiên cho dù có đẹp trai đến đầu thì cũng là của lớp bọn họ muốn hỏi bài cũng là bọn họ được hỏi trước bạn la lệ s a lớp trường lớp chúng tôi cũng phải học bài cậu là người lớp khác sao lại không biết xấu hổ tới làm phiền cậu ấy sau khi có một nữ sinh dũng cảm đứng ra chất vấn la lệ s a những nữ sinh khác cũng đứng dậy hưởng ứng theo đúng vậy chúng tôi tìm lớp trường hỏi bài còn phải xếp hàng đây này cậu muốn hỏi cũng được thôi ra sau xếp hàng đi hừ la lệ x a vỗ xuống bàn một cái quay đầu nhìn bọn họ làm cái gì đấy có phải hôm nay tôi mặc đồng phục trình tê quá cho nên các cậu cho là la xa xa tôi sẽ không động thù phải không nhóm nữ sinh cậu làm gì vậy ở lớp chúng tôi hô to gọi nhỏ với các bạn nữ lớp tôi à trần nhất nhiên nhướng mày nghiêm mặt nhìn cô ta la lệ x a im bặt nữ sinh cả lớp trong lòng lại gào thét À, lớp thứ sáu các chị em trong bang của cô ta gọi điện thoại tới nói buổi tối anh viễn hẹn bọn họ đi hát karaoke bảo cô ta cùng đi la lệ sa ngẫm nghĩ rồi trả lời tôi không đi đâu tối nay tôi còn có việc cậu lại không đi lần trước cậu không tới anh viễn đã không vui rồi giọng nói của mấy chị em kia đã có chút không nhịn được tối nay cậu có việc gì còn quan trọng hơn cả việc đi hát là lệ sa thành thật trả lời buổi tối tôi còn phải học bài đối phương im bặt một lúc sau đó mới mắng ôm lên trong điện thoại là lệ sa đầu cậu có vấn đề à sự tình của cậu gần đây ở trường anh viễn cũng đã nghe nói rồi chỉ vì một tên nam sinh cấp ba như vậy có đáng không Là lệ sa cao mày đáp buổi tối tôi t h ự sự c k h ô n g ra nay g o à i đi tối được vậy n các cậu và anh Viễn cứ chơi vui và Viễn vẻ anh h ế thứ bao n i ê u cư sáu ẽ n lớp i một lo cho mươi một ta. được tan học sớm hơn một tiết trần nhất nhiên tới đón trần hy sau đó chờ cô bé ra cổng trường la lệ x a cũng đạp xe đạp chạy theo bên cạnh bọn họ nhóc con tan học rồi sao la lệ x a cười ha ha hỏi trần hy trần hy vâng một tiếng không còn buồn để tâm đến việc sửa lại câu từ của cô ta về vấn đề sưng hô nhóc con nữa buổi tối hai anh em định làm gì hay là chúng ta cùng nhau đi ăn đi la lệ x a hỏi trần nhất nhiên nói chúng tôi còn phải về nhà ăn cơm cậu cũng về sớm đi la lệ x a chớp chớp mắt nhìn cậu hỏi cậu đây là đang quan tâm tới mình à trần nhất nhiên cười một tiếng tôi đây là đang đuổi khéo cậu aida khẩu hiềm thể trực trần nhất nhiên không thèm để ý đến cô ta trần hy ngồi phía sau tò mò hỏi cậu anh ơi khẩu hiềm thể trực có nghĩa là gì vậy ạ trần nhất nhiên cao mày nhìn la lệ xa cảnh cáo cậu đừng có nói hưu nói vượn trước mặt em gái tôi cậu nói xong liền nhanh chóng đạp xe vượt lên phía trước bỏ lại la lệ xa ở phía sau lúc la lệ sa đuổi tới cổng trường thì vừa vặn nhìn thấy cậu và trần hy đã lên xe ô tô của nhà mình rồi cô ta khóa xe đạp lại sau đó đi bộ ra ngoài một chiếc xe ô tô hào nhoáng từ phía sau chạy tới đi theo phía sau cửa sổ xe hạ xuống tài xế nói với cô ta tiểu thư cô không lên xe à? la lệ sa bực bội nói không lên tôi muốn đi một mình anh đừng có đi theo tôi tài xế không nói gì thêm chỉ lái xe chạy c h ậ m chậm theo phía sau trần Hy sau khi sau ă nhất cơm tối xong với Trần với xong n nhiên liền n hào h ứ gọi g điện thoại cô h chuyện hai nhà nhau Nhất Nhiên o ngoài Lệ Lâm Lâm, mai cơm. nói ngày cùng ăn Trần nhất nhiên gọi c ra sẽ bé mấy lần mới gọi được cô bé tới thư phòng làm bài tập bóng tối bao phủ thành phố chưa lâu trần nhất nhiên nhận được một tin nhắn là của chu huệ huệ gửi tới cậu liếc nhìn một cái là tin nhắn hình ảnh cậu mở điện thoại nhìn thấy bức ảnh mà chu huệ huệ gửi cho mình Trong ảnh, la lệ sa bị một mặt quanh, thế nào ảnh, nhóm nam sinh quanh, nhìn thấy. Chú huệ huệ, những người ở cùng với La Lệ lạ Sa bị vây chu ũ n g k ô n g gì thấy là v i vẻ. Chú huệ huệ tớ cũng không biết nên gửi cho ai bố mẹ la lệ sa đều không ở trong nước tớ lại không biết cậu ấy còn có người thân bạn bè nào khác trần nhất nhiên cậu chụp trộm ảnh như vậy có bị người ta phát hiện không chu huệ huệ không có trần nhất nhiên vậy cậu đừng quan tâm nữa tránh xa những người đó ra chu huệ huệ ừm vậy la lệ xa thì làm thế nào nhìn cậu ấy có vẻ không mấy tình nguyện đi cùng những người đó trần nhất nhiên đó có khi đều là bạn bè của cậu ta có lẽ là xảy ra mâu thuẫn gì thôi chu huệ huệ nhìn thấy tin nhắn trả lời này cũng không nhắn thêm tin gì nữa mấy người đó chắc đều là bạn bè xã hội của cậu ta thật cô gửi tin nhắn cho trần nhất nhiên cũng chỉ là vì có chút lo lắng thôi nhưng trần nhất nhiên lại thực sự không để tâm tới chuyện này mặc dù la lệ xa ngày ngày chạy theo cậu ấy trần nhất nhiên làm bài tập thêm một lúc trần hy ngồi bên cạnh ngẩng đầu nhìn cậu anh ơi anh sao thế trần nhất nhiên cười nói anh có sao đâu trần hy nhíu mày nhìn cậu anh có tâm sự gì à làm bài cũng không tập trung nếu anh có chuyện gì có thể nói với hi hi nếu hi hi không giúp được anh còn có bố mẹ nữa mà một cổ ấm áp từ từ dâng lên trong lòng trần nhất nhiên cậu giơ tay ra vò vò mái tóc của trần hi nói với cô bé bạn của anh tìm anh có chút chuyện anh ra ngoài một lát vâng trần nhất nhiên cầm điện thoại đi ra ngoài bức ảnh chu huệ huệ chụp có cả tên quán cây tv cậu đã từng tới đó Cậu cửa chân nước cây cho cậu chuẩn cháu còn cười cô, học c vậy, muộn vừa vừa vặn với ra mang hai anh ra ra sao? trái rồi Trần tới thì tới thấy thiện thiện, nhất điểm ngoài liền hỏi ngoài nhiên nói như bạn em, bị ủ a karaoke, ra ngay. cháu cháu cây thực sự không từ chối được quê dối cháu cả Cháu hát không lát quê buổi gọi ngoài tới dối tối rồi. TV từ một lát sẽ về sự sẽ vậy cháu nhớ về sớm đừng chơi muộn quá trần nhất nhiên giờ cùng ngoài cũng thường, cũng không hỏi gì rồi, Điểm hỏi đã lớp là ra Trần học chuyện chỉ bạn bình hát hò thêm, dạ ặ n đừng uống、rượu. Trần Nhất Nhiên do d cậu rượu. vâng rồi thay giày ra ngoài cậu gọi xe đến quán cây tv mà chu huệ huệ nói giờ này ra ngoài không biết la lệ sa còn ở đó không g i a thế của la lệ sa hầu như học sinh trong trường đều biết nhà cậu ta rất giàu có đầu tư cho trường học không ít tiền vì thế lãnh đạo nhà trường đều rất nhân nhượng cậu ta mọi người cũng biết mặc dù nhà cậu ta giàu có nhưng cậu ta chỉ ở một mình bố mẹ đều không có ở bên cạnh loại cảm giác này trần nhất nhiên không dám nói là đồng cảnh ngộ nhưng cũng có thể hiểu được đôi chút huống hồ la lệ xa lại là con gái chiếc xe dừng lại trước c ử a quán ktv trần nhất nhiên liền nghe thấy một trận ồn ào Trên tới ta, tới tới thấy thế mốt trời ta trước KTV. rời rồi, rằng, đường nghĩ, bạn nhưng không nghĩ nhìn hùng dũng đang đánh nhau với người ta ngay đây đã đi đã đã sớm sớm với với lại cậu có hoặc của cậu cửa hòa hề khí La Lệ lẽ làm La Lệ Sa vừa Sa bè danh hiệu nữ đầu gấu trường học của la lệ sa quả nhiên danh bất hư truyền trước giờ cậu ta chưa từng ra tay với các bạn nữ trong trường nhưng nam sinh bị ăn đòn thì cũng không hề ít nghe nói là vì cậu ta chỉ có một mình ở trong nước nên bố mẹ cậu ta đã đăng ký cho cậu ta theo học một lớp võ thuật ngay từ thiểu học đã bắt đầu luyện võ rồi vốn dĩ muốn để cho cậu ta phòng thân tự vệ và giết thời gian r ả n h ai ngờ cuối cùng cậu ta lại dùng nó để đi đánh nhau trần nhất nhiên sau khi xuống xe liền vội vàng chạy tới cho dù la lệ xa có bao nhiêu năm học võ đi chăng nữa thì một cô gái đánh với nhiều người như vậy chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi cậu tiến lên kéo một tên đang giơ nắm đấm ném hắn sang một bên một người đàn ông lại đi đánh một nữ sinh cấp ba đúng là chả ra gì mày là ai chuyện của mày đấy à trần nhất nhiên không trả lời cũng không có thời gian để trả lời bởi những kẻ đang tấn công la lệ sa nhìn thấy có người tới giúp cô ta liền lao tới ra đòn với cậu la lệ sa cũng không ngờ liếc nhìn cậu một cái nhưng cũng không có cơ hội để nói lời nào Nhân viên có trách thì trách cậu vừa rồi đã quá vội vàng quên không báo cảnh sát trước hy vọng trong kia vẫn còn nhân viên nào đó có lương tâm ít nhất cũng giúp bọn họ báo cảnh sát ông trời như nghe được tiếng lòng của cậu tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng lại ngày càng rõ thấy hai chiếc xe cảnh sát đang trên đường chạy tới đám thanh niên đang ra tay với trần nhất nhiên liền trao đổi ánh mắt với nhau bỏ chạy trong nháy mắt trước cơ cây tv chỉ còn lại mỗi hai người là trần nhất nhiên với la lệ s a la lệ s a thấy người đều đã chạy đi hết rồi hai tay chống đầu gối hít thở hồn hền trần nhất nhiên kéo cánh tay cô chạy tới đầu đường bên kia cậu còn đợi cái gì đợi cảnh sát tới bắt cậu à la lệ sa vẫn chưa kịp phản ứng liền bị trần nhất nhiên kéo chạy cho đến khi không nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát nữa hai người mới dừng lại la lệ sa vừa hít thở vừa nhìn trần nhất nhiên cười trần nhất nhiên nhìn cô cao mày mất k i ê n nhẫn nói cậu cười cái gì la lệ sa đáp cậu chạy cái gì có phải mình chưa từng vào đồn công an đâu phiên ngoại tám sau khi tốt nghiệp tôi sẽ ra nước ngoài du học la lệ sa vì muốn được bố mẹ chú ý đã từng cố tình để bản thân bị cảnh sát bắt một lần sau khi cảnh sát dùng điện thoại của cô gọi cho bố mẹ cô đang ở nước ngoài bọn họ lại không hề giống như trong tưởng tượng không tức giận trách mắng cô càng không vội vàng gấp rút trở về nước họ bỏ tiền ra thuê cho cô một luật sư tốt nhất giải quyết êm đẹp mọi chuyện là lệ xa nhìn trần nhất nhiên hỏi cậu sao cậu lại tới đây trần nhất nhiên chu huệ huệ nhìn thấy cậu trong cây tv cậu ấy sợ cậu xảy ra chuyện nên chụp ảnh gửi cho tôi chu huệ huệ la lệ sa không ngờ tới lại là cậu ta cô là người đã chặn đường dọa nạt cậu ta ở cầu thang cơ mà cậu ta lại có lòng tốt như vậy sao cậu không tin thì thôi nếu cậu đã không sao tôi đi trước đây trần nhất nhiên quay người định rời đi la lệ sa vội vàng giữ cậu lại ấy đợi đã hay là chúng ta đi uống chút gì đi không trần nhất nhiên đi tới ngã rẽ trước mặt muốn gọi một chiếc xe La lệ x a đi theo phía sau nhìn cậu nói không ngờ cậu đánh đấm cũng được đó chứ những người kia đều to cao hơn cậu trần nhất nhiên lờ đẳng đáp lúc tôi học năm ba tiểu học đã đánh thắng học sinh lớp sáu rồi ạ lợi hại như vậy sao la lệ x a lần đầu tiên nghe trần nhất nhiên kể chuyện về bản thân liền đuổi theo hỏi không nhìn ra nha học sinh ngoan như cậu cũng biết đánh nhau trần nhất nhiên đáp bọn họ đụng phải chu huệ huệ dọa cậu ấy phát khóc la lệ x a Rõ ràng đã biết cậu h Huệ Huệ và trần Nhất Nhiên là bạn từ thời học chứ, tiểu và là làm Trần từ ta bạn còn lắm cô cơ c mồm gì có thích ể đừng nhắc tới Chu Huệ Huệ nữa không? chú Huệ Huệ h Cậu tới t cậu ta như vậy à trần nhất nhiên cuối cùng cũng dừng lại nhìn cô ta không hiểu sao đèn đường đoạn này không được sáng rõ nhưng trong màn đêm ánh sáng mờ mịt này đôi mắt của trần nhất nhiên lại càng lấp lánh l à lệ xa bị cậu nhìn đến mức có chút mất tự nhiên cô ta vô thức chỉnh lại mái tóc của mình ngại ngùng hiếm thấy cậu nhìn mình như vậy là ý gì Trần Nhất nhiên rời ánh mắt nhìn về ngã rẽ ngay trước mặt tôi thích rời rẽ r Nhiên ánh nhìn ngã ngay không có gì cả, cậu ấy hình như con nam sinh mình chú Huệ Huệ ấy gì về và có cả cậu ồ i Ồ, đôi mắt la lệ s a bỗng sáng lên một đối thủ mạnh liền cứ thế mà bị loại rồi nhưng những lời vui vẻ sau đó cô ta còn chưa kịp nói ra liền bị trần nhất nhiên làm cho nghẹn họng tôi và cậu cũng sẽ không thể có gì cả la lệ s a im lặng cũng không phải lần đầu tiên cô ta bị trần nhất nhiên từ chối nhưng ai bảo cô ta càng vấp ngã thì lại càng hăng hái chứ Chuyện được, chỉ học có cùng cậu cố gắng học tập mà. Mình sẽ không làm cậu trễ nải việc học học nước không thử hiện không thật Mình thể mình không Mình Nhất Nhiên thu ánh nhìn định thi yêu muốn đâu. quay này Lệ đương, lòng gắng nải Trần trường đại học ở nước ngoài. mà, làm vào tôi tôi tôi biết tại một tập tốt. tập trễ mắt sao sẽ sẽ Sa, xa La bảo lại lại đại đảm, xăm, ở sau khi tốt nghiệp tôi sẽ đi du học la lệ sa sững sờ thành tích học tập của trần nhất nhiên luôn luôn đứng đầu khối trường họ cũng có rất nhiều học sinh chuẩn bị ra nước ngoài sau khi tốt nghiệp Trường t học h ậ mặc chí còn mở các khóa đào tạo dành cho các học sinh dự định đi du học.、Nhưng、trước giờ cô ta chưa cũng nước Cậu nước các học khóa dành sinh đinh Nhưng nghĩ rằng, trần nhất nhiên cũng sẽ ra nước ngoài. Cậu quyết định hệ từng rằng, Trần ngoài. ngoài vẫn luôn liên hệ với các trường mở Ừm, m ở ta ra sao? đào đi đại tạo quyết tôi tôi. dự du sẽ giờ rồi với giúp bố dù cậu vẫn chưa chính thức nói với trần túy và t r ầ n điểm chuyện ra nước ngoài du học nhưng họ cũng biết sự định của cậu về phương diện này hơn nữa họ cũng ủng hộ quyết định của cậu Là lệ chầm mặc một lúc lên, ngoài? ngoài mà xa xúc của ta sao ra chầm mặc cho chế cảm cô cả nước ngoài? Nước ngoài có cái gì tốt mà hấp dẫn các khi không mình, hét một kìm mọi muốn tất tốt đến đều đến nổi người dẫn người gì vì vậy? hấp bố mẹ cô ta cũng thường xuyên ở nước ngoài cô ta xảy ra chuyện họ cũng không muốn quay về nhìn cô một cái hiện giờ trần nhất nhiên cũng muốn xuất n g o à i trần nhất nhiên lặng lẽ nhìn cô ta một lát rồi hỏi bố mẹ cậu cũng ở nước ngoài sao bọn họ không định đưa cậu sang đó du học à tôi sẽ không đi đâu hết trần ô không Tôi cô cô cô cô i ngoài. ngoài. nhiên tới khi nghiệp ngoài đại ngoài, mọi ngoài. sẽ sau kích ghét chút nhắc chuyện học học. Nhưng hận ghét thứ nước nước động. đương cũng từng này, xong cũng nước nước nước ra ra của la xa ta ta ta ta Cảm xúc có cả tốt tất t mẹ lệ đã để Bố ở nhất nhiên lờ mờ nhận thấy quan hệ của cô ta với bố mẹ không được tốt lắm nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này cậu đợi cảm xúc của la lệ s a bình tĩnh lại một chút sau đó mới nói lúc tôi còn chưa sinh ra bố tôi đã ra nước ngoài ông ấy còn vì chuyện này mà ly hôn với mẹ tôi một mình mẹ tôi nuôi dưỡng tôi cho tới khi tôi hai tuổi thì bà qua đời sau đó tôi sống cùng cậu mình cho tới tận bây giờ tôi có thể hiểu được cảm giác của cậu từ nhỏ tôi cũng không có bố mẹ ở bên cạnh nhưng cho dù như vậy cậu không nên từ bỏ chính mình cậu hoàn toàn có thể sống tốt hơn la lệ s a cười một tiếng Lạnh ạ n h trần nhìn cậu, cậu căn bản không hiểu đâu, cậu may mắn hơn hiểu cậu, cậu cậu đâu, tôi may ấ t tôi một thương tôi. tôi tôi tiền tôi, một thực sự quan tâm tới tôi hết. t nhiều. không người chuộng hàng muốn đến sống cùng chẳng nhắm đến không quan chiều Họ họ họ Bởi với ai cậu yêu qua bố vì vì có của có mẹ là sự r nhất nhiên mí môi không biết nên nói gì cho phải không thể phủ nhận điểm này cậu may mắn hơn la lệ xa nếu không có cậu mở c ậ u cũng không biết bây giờ mình sẽ như thế nào nữa cậu muốn ra nước ngoài vậy cậu đi đi chúc cậu bay cao bay xa ở nơi đó la lệ x a v ứ t lại lời này liền quay người rời đi trần nhất nhiên nhìn theo bóng lưng cô ta dần biến mất nhưng không hề lên tiếng gọi lại mà đi tới đầu kia của con đường cậu đứng ở ngã r ẽ gọi một chiếc xe trực tiếp trở về nhà trần hy đã đi ngủ trần túy vẫn còn ngồi trong phòng khách đợi cậu trở về nghe thấy tiếng mở cửa trần túy nhìn đồng hồ trên tường rồi lại nhìn trần nhất nhiên đang thay dép ở cửa về sớm hơn so với cậu nghĩ ủ a cháu qua đó hát vài bài xong liền về luôn trần nhất nhiên thay dép xong liền đi qua phòng khách muốn trở về thư phòng đề thi vẫn còn chưa làm xóc cháu làm nốt đã đợi một chút trần túy gọi cậu lại đứng lên đi về phía cậu sao vậy ạ trần nhất nhiên ngẩng đầu nhìn anh năm nay cậu mới vào lớp m ộ ư ơ i một nhưng đã cao một m tám đứng cùng với trần túy cũng không thấp hơn là bao trần túy nhìn cậu một lúc sau đó hỏi khóe miệng cháu sao vậy trần nhất nhiên s ừ n g sốt vô thức sờ sờ khóe miệng mình á chạm phải vết thương mới thấy đau khóe miệng không biết bị thương từ lúc nào mà cậu không hề nhận ra cháu đánh nhau với người ta sao trần túy hỏi cậu trần nhất nhiên cúi đầu không nói chuyện chuyện gì vậy trần túy cũng không nhượng bộ hỏi tới cùng trần n h ấ thúy n i ê n không đáp, h gì có có c t thuẫn mâu u học bạn với giải đã q ế t xong r ồ im Trần túy i lặng một lát nhìn cậu hỏi mặc dù để cậu tới dậy bảo cháu chuyện không đánh nhau với người khác thì không được thuyết phục cho lắm nhưng chuyện này điềm điềm mà biết chắc chắn sẽ rất lo lắng cho cháu nếu cháu nói đã giải quyết xong rồi cậu liền tin tưởng cháu ngày mai tự mình làm sao che vết thương này đi đừng để điềm điềm nhìn thấy Vâng. Trần nhất nhiên cứ cảm thấy Trần Túy nhiên đứng đây nói cứ cảm đây vâng ớ i nhiều như vậy cũng không phải cậu cũng thực vậy quan như không vì t sự m cậu bị t h ư ơ ra sao, mà mình là để ý chuyện vợ mình nhìn vợ trần h thì sẽ lo lắng hơn thì phải. Ngày mai không phải đi học đêm nay cháu nghỉ ấ y Ngày nay ngày tập tiếp. t sẽ sớm lo lắng lại lại làm ngơi còn Vâng, mai đi đi, bài mai đêm nhất nhiên không tới thư phòng nữa cậu về phòng tắm r ử a tự mình bôi thuốc lên khóe miệng sau đó đi ngủ sáng hôm sau khi ngủ dậy cậu soi đi soi lại bản thân trong gương vết thương trên khóe miệng đã khô không ít nhưng vẫn có thể nhìn ra được hai lấy cái gì ra che được đây phấn nền trần nhất nhiên do dự một lúc cuối cùng lấy ra một miếng băng keo cá nhân dán lên trên mặt vừa vặn che được vết thương bữa trưa hôm nay đã hẹn cả nhà lệ lâm lâm cùng nhau đi ăn xiên que lại nói chụp cửa hàng lại là anh họ của cô tín bởi vì nhà cô tín cũng thường tới đây ăn nên ông chủ ở đây đã đặc biệt mở một chi nhánh dành riêng cho hội viên cao cấp là những minh tinh người nổi tiếng không tiện lộ mặt đến ăn uống nhà hàng mà bọn họ đặt chính là nhà hàng này trần hy phấn khích nên đã dậy từ sớm dù sao cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ con vì vậy cô bé rất vui vì được ra ngoài chơi trần nhất nhiên ở trong phòng mình làm bài tập về nhà một lúc sau khi đến giờ xuất phát mới ra khỏi phòng anh cuối cùng anh cũng ra rồi anh mà còn không ra h i h i sẽ đi gõ cửa phòng anh đó trần h i thấy trần nhất nhiên ra ngoài vui mừng chạy tới túm lấy tay cậu kéo cậu ra cửa nhà lâm lâm đã bắt đầu đi rồi chúng ta cũng đi nhanh lên được được được trần nhất nhiên ngoan ngoãn để cô bé kéo ra ngoài trần điểm nhìn thấy hai anh em đi tới ánh mắt dừng lại ở miếng băng keo cá nhân rán trên mặt trần nhất nhiên thiện thiện mặt cháu làm sao vậy bị thương sao Không cháu thế mới dán cái này che mụn nặn xong, dán này ạ mọc cái cái bị một mới vừa vì ra lệ lâm lâm hôm nay đặc biệt mặc một chiếc váy mới nhà cô bé tới sớm hơn nhà trần thúy một chút lệ thâm đặt một phòng bao cả nhà vào trong đó ngồi uống trà và ăn đồ ăn vặt trước nhà hàng này có một điểm đặc biệt chính là trong lúc những vị khách ngồi đợi món ăn sẽ được tặng xoài khô ăn trước lúc trước đều là do ông chủ tự tay làm hiện giờ ông chủ quá bận món xoài khô được giao lại cho đầu bếp của nhà hàng l â m l â m nhà mình tới rồi đây trần h i chạy ở phía trước đầy cánh cửa phòng bao ra lệ lâm lâm nghe thấy tiếng cô bé liền đứng dậy đón hi hi anh nhất nhiên mọi người tới rồi sao dư vãn nói sao lại chỉ chào anh nhất nhiên còn có cả chú trần và dì t r â n nữa kia kìa lệ lâm lâm bị mẹ mình nói tới mức đỏ mặt lại ngoan ngoãn chào trần túy và t r â n đ i ề m lần nữa bảy người đặt một phòng bao lớn ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn bên tay trái trần hy là mẹ cô bé bên phải là trần nhất nhiên bên còn lại của trần nhất nhiên chính là lệ lâm lâm trái tim lệ lâm lâm nhảy nhót trong lồng ngực lúc ăn cơm trần nhất nhiên phát huy hết phong thái của một ông anh cả chăm sóc cho cả trần hy và cô bé Cuối cùng dư vãn nhìn qua đây, nói với cậu cháu cứ qua nói với đi, vãn nhìn mình ăn dư lâm lâm đây, hi hi hi tự lệ lâm lâm thực ra lại hy vọng trần nhất nhiên có thể gắp thức ăn cho mình nhưng giờ đến nước này cô bé cũng đành nói anh nhất nhiên tự ăn đi lâm lâm cũng có thể tự lo cho mình trần nhất nhiên xoa đầu cô bé học theo bộ dáng của chân điểm khen ngợi lâm lâm cũng rất lợi hại mặt lệ lâm lâm thoát cái đỏ bừng bữa ăn ngày hôm nay diễn ra vô cùng vui vẻ buổi chiều hai nhà còn cùng nhau đi ăn đồ ngọt ngắm hoa trời hết cả một ngày thứ bảy chủ nhật trần nhất nhiên lại hướng dẫn trần hy làm bổ sung bài tập ngày hôm trước thứ hai vì phải trào cờ nên học sinh phải đến trường sớm hơn lúc trần nhất nhiên và trần hy tới nơi thì vừa vặn đụng phải la lệ xa ở cổng trường mái tóc màu đen của cô ta đã được nhuộm lại màu cụ áo đồng phục cũng quấn trên người hờ hững như mọi khi trong miệng còn đang nhai kẹo cao su cô ta nhìn thấy trần nhất nhiên và trần hy đi tới l i ề n thổi bếp vỡ bóng kẹo một cái quay người bỏ đi phiên ngoại chín hôm nay không t r e o gẹo con gái tôi muốn treo gẹo một anh c h à n g trần hy ngồi lên xe đạp d ư ớ n cổ nhìn theo hướng la lệ s a hỏi trần nhất nhiên anh ơi chị la lệ s a làm sao vậy cô bé vẫn thích la lệ s a của hai ngày trước hơn trần nhất nhiên đáp anh cũng không biết h i h i ngồi cho vững anh bắt đầu đạp xe đây vâng trần h i gật đầu bàn tay nhỏ bám vào lưng anh trai la lệ xa không bình thường mất một tuần sau đó lại biến về bộ dáng cũ trốn học như cơm bữa thỉnh thoảng gây sự đánh nhau điều duy nhất không giống trước đây đó là cô ta không còn tới tìm trần nhất nhiên nữa những ngày tháng cấp ba qua đi rất nhanh đối với người chuyên tâm học tập như trần nhất nhiên mà nói thời gian trôi đi lại càng nhanh hơn năm lớp m ộ ư ơ i hai cậu chính thức nói với t r ầ n điểm và trần túy dự định đi du học của mình hai người mặc dù có chút không nỡ nhưng vẫn ủng hộ quyết định của cậu trần hy bình thường rất hiểu chuyện nhưng vì trần nhất nhiên muốn ra nước ngoài mà gây náo loạn một trận khóc lóc không biết bao nhiêu lần cô bé từ nhỏ đã quen có anh trai luôn ở bên vô cùng ỉ lại vào người anh trai này trần túy và t r ầ n điểm phải dỗ dành rất lâu mới khiến cô bé chấp nhận sự thực này cũng đau lòng như trần hy còn có cả lệ lâm lâm Cô c bé ò năm chưa cũng nước, cậu cũng hoạch cho trước cũng cậu có cách của cũng thành, anh nhất nhiên đã phải đi rồi. Trần nhất nhiên thân nhưng phàn nhiều nhỏ nghĩ mình không phải trưởng lưu người tương lai. Trần túy trước đây cũng đã từng phàn nàn rất trong Trần Tuy từng rất từ rồi. riêng riêng ở luyến bạn lên nàn lần n giả. và là đi đã đã đây đã đã kế bè vì cuối cùng cấp ba trần nhất nhiên vừa học tập thi cử và hoành thiện rất nhiều thủ tục để chuẩn bị xuất ngoại có bố cậu ở bên đó trần túy và chân điểm cũng không lo lắng sau khi cậu ra nước ngoài sẽ không có ai chăm sóc mặc dù trần nhất nhiên luôn biểu hiện rằng mình đã trưởng thành rồi không cần người lớn lo lắng hôm cậu đi cả nhà đều tới sân bay tiễn cậu lệ lâm lâm cũng theo tới người lớn còn tốt chỉ nói đi nói lại mấy câu dặn dò này kia hai đứa nhỏ thì trực tiếp khóc thành biển nước ở sân bay luôn trần nhất nhiên nhìn hai cô bé có chút đau đầu hi hi lâm lâm ngoan đừng có khóc nữa có phải anh đi rồi sẽ không trở về nữa đâu trần h i vừa khóc vừa hỏi cậu vậy nghỉ đông nghỉ hè anh sẽ về sao À vào là Trần Nhất nhiên đã dự định sẽ tìm công việc để thực tập vào các kỳ nghỉ. Trần、hi、thấy cậu do dự không trả biết rồi, cần Nhiên định công nghỉ. không liền khóc lớn hơn, em biết ngay là anh không nữa Hi khóc Hi Hi nữa rồi, hu hu. việc lời, đã để dự do dự sẽ em các cậu kỳ trần nhất nhiên cậu cũng muốn dỗ dành trần hi nói rằng mình sẽ về nhưng đến khi đó mà cậu không về được chẳng phải sẽ làm cho hi hi càng đau lòng hơn sao hi hi ngoan nào anh trai con là đi học mà cho dù anh trai không còn ở đây các con vẫn có thể gọi điện cho nhau hàng ngày cơ mà Trần mắt một chút trai thể tâm tập Trần rất tác Trần tay mắt, tập thật tốt, thật cầm cầm khăn xuống nước còn mạnh lên như anh nước ngoài yên này dụng nín nước anh nước ngoài cũng Điềm được. Điềm giấy Hi hi phải mới Lời với Hi, lại phải hi hi giỏi. mẽ mẹ cho cô có học của có cô học học lấy vậy vậy quỳ lau bé. bé sẽ ở ở ừ anh sẽ học thật tốt trần nhất nhiên xoa xoa đầu trần h i lại xoa đầu cả lệ lâm lâm ở bên cạnh lâm lâm cũng đừng khóc khóc nhìn sẽ không sinh lâm lâm cũng cố nén nước mắt tay nắm lại thành nắm đấm nhỏ anh nhất nhiên em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này thi đậu vào c ù n g trường với anh anh đợi lâm lâm tới tìm anh nha trần nhất nhiên nhịn cười đợi cô bé học lên đến đại học thì cậu cũng đã sớm tốt nghiệp từ lâu rồi nhưng cậu vẫn gật đầu nói với cô bé ừm thành tích của lâm lâm tốt như vậy nhất định có thể thi đỗ cuộc chia tay trần nhất nhiên kéo dài mãi cho tới khi cậu phải qua cửa kiểm tra an ninh lên máy bay mới kết thúc nhìn bóng dáng cậu dần dần biến mất ở cửa kiểm tra hai cô bé vừa mới nín được một lát liền bật khóc nức nở lần nữa hai mắt t r ầ n điểm cũng đỏ lên trần tùy ôm cô vào lòng không phải em vừa nói với hi hi phải mạnh mẽ lên sao nếu em cũng khóc rồi thì ai dỗ nổi hi hi nữa vâng trần điểm gật đầu cô cười với anh nhóm người bên này còn có thể an ủi lẫn nhau nhưng trần nhất nhiên một mình ở trên máy bay lại khóc như một tên ngốc giờ phút chia ly luôn khiến người ta đau lòng như vậy nhưng vẫn luôn phải hướng về phía trước trần nhất nhiên đi chuyến này liền ở nước ngoài tận năm năm một mạch học lên học vị thạc sĩ trong thời gian đó cậu cũng về nước vài lần nhưng mỗi lần đều ở lại không lâu sau khi tốt nghiệp thạc sĩ cậu cũng không học lên nữa mà bắt đầu vào làm việc ở công ty của triền húc trần hy còn cho rằng cậu chuẩn bị ở lại nước ngoài phát triển không về nước nữa lệ lâm lâm cũng cho là như vậy vì thế mấy năm nay cô cũng không ngừng nỗ lực học tập năm t r ầ nay Nhất Nhiên r học học, năm. Năm lệ lâm lâm cũng đã lên lớp một mươi hai lúc nhỏ nói trần nhất nhiên ở trường đại học đợi cô giờ nhớ lại đúng thật buồn cười nhưng nguyện vọng của cô vẫn là trường đại học của trần nhất nhiên dù sao thì trần nhất nhiên cũng đã ở lại mỹ làm việc cũng không khác biệt gì lắm m ộ ư ơ i một h ba ư ơ i đêm lệ lâm lâm vẫn đang làm đề thi thử sau khi lên lớp m ộ mươi hai mỗi lần thi cử cô đều đứng đầu nhưng cô vẫn không dám thả lỏng trần nhất nhiên học ở trường đại học tốt nhất ở nước ngoài những người học ở đó đều vô cùng yếu t ú điện thoại để trên bàn sáng lên nếu không phải trần hy gửi tin nhắn đến lệ lâm lâm cũng sẽ không để ý tới h i h i lâm lâm cậu ngủ chưa lâm lâm chưa sao thế bảo bối hi hi tớ vừa nhận được tin sang năm anh trai tớ có thể sẽ về nước l â m l â m ỏ, lần này định ở lại bao lâu hi hi không phải là về nước làm việc hình như công ty của bố anh ấy định mở chi nhánh ở trong nước anh ấy về phụ trách l â m l â m l â m l â m tin tức này có đang tin cậy không hi hi tuyệt đối đáng tin l â m l â m nhưng cậu vừa mới dùng từ hình như có thể hi hi hi hi đợi tớ hỏi lại anh tớ sẽ nói lại cho cậu biết nếu như anh ấy sẽ về cậu không càn phải ra nước ngoài nữa hoa nở trần hy hiện tại mới học lớp m ộ ư ơ i một đã bị lệ lâm lâm bỏ lại phía sau sau này cô cũng mới biết người chị em thân thiết lâm lâm của mình vẫn luôn thích anh trai mình cho dù không còn tiếp tục làm bạn cùng lớp với lâm lâm nhưng quan hệ giữa hai người vẫn rất thân thiết nếu như lâm lâm cũng bỏ lại cô để ra nước ngoài thế thì cô ở lại trong nước sẽ rất cô đơn hơn nữa lâm lâm lại thi vào trường đại học của anh trai cho dù cô có đổi một bộ não mới cũng không thi nổi hi hi tuyệt vọng trần hi rất nhanh nhận được tin tức xác thực chính miệng trần nhất nhiên nói rằng sang năm anh sẽ về thế là nguyện vọng đại học của lệ lâm lâm lại thay đổi thành một trường đại học ở trong nước đại học đế đô Có truyện h thi ể t đỗ vào ư đương nhiên cũng đã rất tốt rồi, nhưng trước ờ giờ rời n nhiên cũng lòng chuẩn cũng không dàng gắng nhận hiện thực con gái sẽ rời xa mình cô lại đột nhiên không đi nữa. Vãn vãn nói xem có phải lâm lâm vì Trần Nhất Nhiên mà không đi nữa không? g gái đại đế đô đã đều đi đã đột đi đi lại rồi, phải học học thâm chấp thực h cô cố cô có c rất mấy tốt một du em xem lâm lâm mà lệ bị dễ sẽ xa vì lệ lâm lâm thích trần nhất nhiên người làm cha mẹ như dư vãn và lệ thâm còn biết sớm hơn cả trần hy chẳng qua khi đó lâm lâm vẫn còn nhỏ bọn họ liền coi như đó là sự sùng bái của em gái đối với anh trai đợi cô trưởng thành rồi sẽ phai nhạt đi không ngờ lệ lâm lâm lại chân thành một mực như vậy trần nhất nhiên ra nước ngoài bảy năm cô liền liều mạng học tập bảy năm vì muốn được học cùng một trường đại học với anh có lẽ là vậy em nghe điểm điểm nói trần nhất nhiên sắp về nước rồi dư vãn nói xong câu này liền nhìn lệ thâm Cho dù lệ à là hàng vì vọng vậy, thì thì Trần Nhất một trường trong thích Trần Nhất rồi, đầu Nhiên nữa cũng không cũng hơn nữa không anh cũng luôn con nước Nói nói như nhưng con Nhiên học học phải hy chứ? đi đại đại lại lại đế đâu sao, sao. sao cơ sẽ l bé bé ở thâm mỗi khi nghĩ tới chuyện này đều cảm thấy rất tức giận cũng không phải trần nhất nhiên không ưu tú ngược lại cậu ta rất tài giỏi từ nhỏ đã hơn người nhưng anh ta vẫn không thể chấp nhận được việc trần nhất nhiên lớn hơn lâm lâm tới m ộ ư ơ i tuổi dư vãn ngược lại không cho đó là vấn đề gì lớn lao em thấy trần nhất nhiên cũng rất tốt lúc đầu em cũng có chút lo lắng nhưng anh xem lâm lâm mấy năm nay cả học tập và cuộc sống đều vô cùng nỗ lực em nghĩ thích một người mà mang lại thái độ sống tích cực như vậy thì người đó xứng đang được yêu thích hơn nữa trần nhất nhiên còn đẹp trai như vậy cô lần trước còn nhìn thấy ảnh của trần nhất nhiên hiện giờ trong điện thoại của lâm lâm bảy năm trôi qua ngũ quan của cậu ngày càng sắc nét khí chất cũng ngày càng thành thục n h i ễ m nhiên là khí thế của một người làm chủ lệ thâm nhìn cô không nói lời nào dư vãn nói em biết anh nghĩ trần nhất nhiên lớn hơn lâm lâm rất nhiều nhưng thực ra khoảng cách m ộ ư ơ i tuổi cũng được mà lệ thâm đáp anh không có ý này anh muốn nói là em cảm thấy trần nhất nhiên rất đẹp trai sao dư vãn hiểu ra đương nhiên vẫn không đẹp trai bằng anh trong lòng lệ thâm thấy thoải mái hơn rồi Hơn anh cho thích Nhất Nhiên,、trần、Nhất Nhiên có khi chỉ coi con bé là em gái thôi.、Lệ、thâm liền phát hỏa không chúng chứ? Khóe thế chú mình chút hình nữa cũng đừng lắng Trần Trần con liền còn con miệng dư vãn giật giật, ngài nổi tiếng gìn tưởng. giữ ta vừa ta sao? ta ca của có coi cậu Cậu cái cảm gái gì gái gì giật giật, giới lo lâm lâm là Lệ là mắt quá biểu dù dư em mời một bé ý ý sĩ lệ thâm bọn họ đang ở trong phòng thảo luận chuyện của trần nhất nhiên lệ lâm lâm cũng đang ở phòng mình nghĩ tới anh trong phòng cô có một chiếc tủ bên trong đựng tất cả các món quà mà trần nhất nhiên đã gửi từ nước ngoài về cho cô trong những năm qua trần nhất nhiên mặc dù rất ít khi về nước nhưng vẫn thường xuyên gửi quà về mỗi lần anh gửi quà cho trần hy đều sẽ gửi thêm một phần cho lệ lâm lâm lệ lâm lâm đón sinh nhật anh còn gửi quà riêng cho cô bảy năm qua chiếc tủ này đã chứa đầy đồ đạc trong đó còn có một bức ảnh là bức ảnh chụp chung đầu tiên của cô và trần nhất nhiên bức ảnh chụp cùng trần nhất nhiên lúc cô còn học mẫu giáo với ngày đó là sinh nhật của cô trần nhất nhiên cũng tới sự chớp mắt đã nhiều năm trôi qua như vậy những năm này học tập vất vả như vậy nhưng mỗi lần nhìn thấy những món đồ quý giá mình cất giấu này cô liền cảm thấy có thêm động lực để kiên trì tiếp tục năm lớp m ộ ư ơ i hai đã trôi qua hơn một nửa bước vào giai đoạn quan trọng nhất lệ lâm lâm như chiếc đồng hồ đã lên dây cót trước khi có kết quả thi đại học cũng không buông lỏng một chút nào cả sau khi nhận được giấy báo nhập học của trường đại học đế đô cô thông báo cho trần nhất nhiên đầu t i ê n trần nhất nhiên đã gửi cho cô một món quà tốt nghiệp còn tự tay viết cho cô một lá thư chúc mừng một năm sau công ty của triển húc chính thức thành lập chi nhánh ở trong nước trần nhất nhiên trở thành giám đốc chi nhánh trở về nước phụ trách mọi công việc ngày anh về nước lệ lâm lâm đang làm người mẫu giúp một bạn học trong câu lạc bộ nhiếp ảnh Quá em gái Lâm! gái Không kia không không phải chứ nhan thì hết những manh học ảnh chụp nhiên thâm thừa hưởng chọn vẹn vẻ đẹp từ bố mình. Cô cô ngôi nói này tiến người còn bạn ngừng Đương con cũng trọn vẹn giới giải giết giáp. góc gái đẹp đổi biết sắc của cậu cầm của được ta sao sẽ mà vào là máy một lâm lâm. lâm lâm trí vẻ độ bố từ lệ lệ lệ lệ lâm lâm vừa định mở miệng nói chuyện bạn học đã vội vàng hét lên như lâm trận cậu đừng nói gì hết cứ yên tĩnh làm một mỹ nữ đi xin cậu đấy lệ lâm lâm rất đẹp cả trường đều biết lệ lâm lâm im lặng liền trở thành em gái lâm mỹ mạo như hoa nhưng chỉ cần cô vừa mở miệng nói chuyện liền biến thành anh lâm một tên lưu manh sẵn sàng trêu ghẹo mọi cô gái xinh đẹp trong trường kỹ năng thiên bầm chọc ghẹo người khác này đại khái là được di truyền từ bố của cô ấy đi lệ lâm lâm im lặng mỉm cười sau khi chụp ảnh xong lệ lâm lâm tháo tóc giả thay quần áo bạn học đưa cho cô một chai nước khoáng em lâm à hôm nay cảm ơn cậu nhé lần sau muốn luyện tao mình lại tới c h ụ p cậu đó được có cần giúp gì cứ tới tìm mình bất cứ lúc nào trước giờ mình chưa bao giờ từ chối yêu cầu của người đẹp cả lệ lâm lâm nhận lấy chai nước mở nắp chai một cách nhanh nhẹn và gọn gàng sau đó ngửa đầu uống một ngụm đúng là đẹp chết người bạn học vừa nhìn vừa ho khan trong lòng thầm nghĩ em lâm quả nhiên có độc ngay cả cô ta là con gái mà cũng không thể miễn nhiễm a cũng muộn rồi mình phải đi đây lệ lâm lâm đứng dậy cầm lấy túi sách của mình đi ra ngoài bạn học cũng đứng dậy theo có chút tò mò hỏi cô hôm nay không phải được nghỉ sao cậu lại định đi đâu trêu g ẹ o nữ sinh vậy lệ lâm lâm khoác túi sách lên vai quay đầu nhìn cô ta khóe miệng nở một nụ cười hôm nay không trêu g ẹ o con gái tôi muốn trêu g ẹ o một anh chàng đẹp trai phiên ngoại mười chân hy phần một tôi muốn anh chàng đẹp trai kia rót bia cho tôi chân hy lần đầu tiên nghe thấy cái tên chu linh là từ chỗ chân đ i ể m lúc đó anh vẫn đang chạy bộ trong phòng tập g y m ở nhà chân điểm đang chạy trên chiếc máy chạy bộ bên cạnh nhìn anh có phải anh có một đối tác tên là chu linh không hà trần hy quay đầu nhìn cô một cái có chút bất ngờ sao em lại quen biết cô ấy từ lúc nào mà em lại quan tâm đến chuyện kinh doanh của nhà mình thế trần điểm đáp cô ấy là khách quen của quán em em cũng mới biết hai người có quen biết đấy trần hy nghe cô nói vậy có chút ngạc nhiên cười vậy cũng thật trùng hợp đúng vậy cô ấy cũng rất kinh ngạc đó trần điểm nói xong vẫn tiếp tục chạy trên máy chạy bộ nhìn chân hy ấn tượng của anh về cô ấy như thế nào trần hy cho tốc độ chậm lại một chút từ chạy dần dần thành đi bộ thế nào là thế nào cô ấy làm việc cũng rất có trách nhiệm năng lực cũng không tồi hợp tác với cô ấy rất thoải mái ủ cái khác thì sao trần hy kỳ quái liếc nhìn cô em nói ở phương diện nào t r â n điểm cong cong khóe môi nở một nụ cười hóng chuyện bát quái chính là phương diện về con người cô ấy không liên quan đến công việc anh không tiếp xúc với cô ấy ngoài những chuyện liên quan đến công việc t r â n điểm mí môi đừng có thưởng như vậy sẽ đẩy lui được cô nhé vậy anh có nghĩ tới sẽ tiếp xúc gần gũi thêm với cô ấy không trần h i tắt máy chạy bộ dừng lại nhìn t r â n điểm cũng nở nụ cười vì thế hôm nay em tới tìm anh là muốn làm mối cho khách quen của em à ờ không phải vì em thấy hai người c ó duyên với nhau như vậy hay sao nam chưa cưới nữ chưa gả nói không chừng cũng có thể phát triển hơn chút chút đó chuyện của anh không cần em phải nhọc lòng chân hy cầm lấy chiếc khăn lông ở bên canh vừa lau mồ hôi vừa đi xuống khỏi máy chạy bộ anh phải đi tắm đây đừng có đi theo anh chân điềm ai thèm đi theo anh chứ chân điềm chửi thầm trong lòng một câu cũng quay trở lại phòng mình t r ầ n hy tắm xong cầm điện thoại lên xem một chút vừa vặn nhìn thấy bài đăng của chu linh trong vòng bạn bè bởi vì hợp tác trong công việc nên anh và chu linh đã kết bạn trên wechat với nhau nhưng trước giờ anh vẫn luôn để cô ở trong một nhóm làm việc riêng nhưng hình như chu linh không như vậy bởi vì anh vẫn nhìn thấy vài bức ảnh thường ngày của cô với bạn bè chu linh vừa rồi em gái tôi nói với tôi tiếng chuông tan học ở trường con bé chính là bài gửi alice là bài do hiệu t r ư ở n g quyết định vợ của hiệu t r ư ở n g tên là alice mỉm cười t r ầ n hy nhướng mày cho cô một like hình như đây là lần đầu tiên anh like bài đăng trên vòng bạn bè của cô anh vừa like xong dưới bài đăng của chu linh nhảy ra một bình luận mới t r ầ n điểm ha ha ha cười chết mất đây chính là khoe ân ái đó được chưa ok chu linh trả lời t r ầ n điểm làm sao chẳng lẽ cậu cũng định phát một bài gửi mc trần ở quầy ba sao cười chu linh trả lời t r ầ n điểm a a anh trai cậu like bài đăng của tớ rồi t r nhắc Điềm lời trả c u luận này của cậu luận Linh, Lúc lại điện thoại bật cười.、Lúc、tải lại bài đăng thì bình này anh cũng nhìn Trân đăng bình n thể thấy Phụt Hy thì h bật ấy đấy. của có cầm đến đã đặt điện anh không còn nữa. Anh xuống, thoại cười cười đặt điện thoại xuống, bật mới á y xấy xấy bắt đầu xấy khô tóc. Nhắc tóc. đầu khô m nhớ anh thêm tài khoản wason của chu linh cũng đã khá lâu rồi hạng mục hợp tác của bọn họ cũng đã kết thúc nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô trả lời bình luận của bạn bè vì thế nên anh mới chưa từng nhận ra chu linh và t r â n điểm quen biết nhau chu linh và t r ầ n điểm cũng đang nói chuyện riêng với nhau chu linh à a anh trai cậu sao đột nhiên lại lai、like、bài đăng của tớ t h ấ y nhỉ t r ầ n điểm có thể là vì vừa rồi tớ có hỏi chuyện liên quan đến cậu chu linh sợ hãi cậu đã hỏi gì vậy t r ầ n điểm tớ hỏi anh ấy có ấn tượng gì về cậu yên tâm đi ấn tượng của anh ấy về cậu rất tốt anh ấy bảo cậu có tinh thần trách nhiệm năng lực làm việc cũng rất mạnh giơ ngón cái chu linh thế là có ý gì là nhan sắc của tớ so với năng lực làm việc thì không đáng để nhắc tới sao chân điểm có thể vậy chân điểm tối mai t ớ uống bia không ngày mai tớ sẽ tới cửa hàng hai chúng ta gặp mặt nói chuyện chu linh được gần đây cậu có ủ ra loại bia nào mới không chân điểm chào buổi sáng sáu giờ mặc dù không có gửi e mc trần nhưng mình có bia nha ngại ngùng chu linh chu linh ngày mai tớ sẽ không đến đâu miệng nói không đến nhưng tới giờ tan làm chu linh vẫn thành thật chạy đến quán của chân điểm uống bia mỗi ngày tan làm đến đây uống một ly bia đã trở thành cách tốt nhất để cô giải tỏa căng thẳng cho bản thân hà chu linh nhấp một ngụm loại bia chân điểm mới ủ sau đó thở ra một hơi thật dài thật sự bia mới này của cậu uống rất ngon hợp khẩu vị của mình chân điểm đáp bia này còn phải cải thiện thêm một chút mình định dùng nó để tham gia cuộc thi bia vào cuối năm nay Cuộc thi bia. chu linh đã nghe nói về chuyện này cái người tên chu kha giã kia đã mời cậu tham gia à ừm mc trần nhà cậu thế mà cũng đồng ý rồi cô nhớ mc trần và chu kha giã không hợp như nước với lừa cơ mà trần điểm xấu hổ cười anh ấy mặc dù không thích tớ có tiếp xúc với chu kha giã nhưng tham gia thi đấu là nguyện vọng của tớ nên anh ấy ủng hộ chu linh cảm thấy phẫn nộ cậu đi đi tớ không cần cậu rót bia cho tớ nữa tớ muốn anh chàng đạp trai bên kia cơ cô vừa nói xong mặt chân điểm biến sắc chu linh còn đang cảm thấy kỳ lạ sao lời nói của cô lại có lực sát thương lớn như vậy thì nghe chân điểm hướng về phía sau cô gọi anh sao anh lại tới đây chu linh quay đầu lại một cách khó khăn liền nhìn thấy vị khách hàng đẻ trai của cô đang đứng mỉm cười ngay sau lưng cô chết t i ệ t có phải những gì cô vừa nói đều đã bị anh nghe thấy hết rồi không anh sẽ không nghĩ rằng cô là loại con gái chuyên quấy dối các anh chàng đẹp trai đó chứ Trân Hy đào m ắ t nhìn quanh quán của chân ủ a sau Trân một trí vòng, ngồi xuống Điềm xem xem. đó vị c đ i ề m mới Điềm khai trương, cũng khó trách vì sao trương, Trân cũng vì liếc ạ n g nhìn chu linh bỗng nhiên chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn ở bên cạnh hỏi t r â n hy vậy anh muốn uống gì trần hi nhìn ly bia trước mặt chu linh cười nói cho anh một ly giống cô ấy đi để anh chàng đẹp trai bên kia rót bia cho anh chu linh điên mất thôi anh quả nhiên đã nghe thấy hết rồi trần điểm ho khan một tiếng bảo a t r u n g tới rót bia trần hi vươn một tay ra nhìn chu linh ở bên cạnh trùng hợp quá cô chu vâng đúng là quá trùng hợp ha ha chu linh cười khan hai tiếng cầm ly bia lên uống vài ngụm bia lạnh mới bình tĩnh lại được tôi thường xuyên tới đây uống bia trước đây không hề biết rằng chủ quán này lại là em gái của anh tôi cũng gần đây mới nghe con bé nói tới chuyện này khóe miệng chân hy vẫn nở một nụ cười anh nhìn ly bia mà chu linh đã uống được một nửa hỏi cô bia cô gọi là bia gì chu linh nói là bia chân điểm mới ủ ra có tên là chào buổi sáng sáu giờ cô ấy định ủ tặng cho em si c h trần chu linh đặc biệt thêm vào câu cuối cùng chân hy im lặng một lúc quay đầu nhìn vào trong quầy bar anh chàng đẹp trai bên kia ơi ly bia đó tôi không muốn uống nữa a trung rót cũng đã rót ra rồi không muốn uống cũng phải trả tiền Chứ c ứ để đó đã chân điểm đặt ly bia xuống trước mặt nhìn chân hy ở phía đối diện nói anh rảnh rỗi thì về nhà ngủ đi đừng có gây r ố i ở chỗ em sao anh lại gây r ố i chứ anh quan tâm đến việc kinh doanh của em gái anh cũng không được à trần hi nói một cách hợp tình hợp lý nói tới việc kinh doanh anh còn có nhiều kinh nghiệm hơn em nếu em có gì không hiểu thì hãy tranh thủ mà xin anh chỉ giáo cho ha ha trần điểm trợn mắt khinh thường cái khác không nói nhưng muốn bình phẩm về bia anh thật sự không đủ tư cách để em phải học hỏi đâu ha nhóc con khinh thường người khác thế hả thời gian anh uống bia còn nhiều hơn em đấy trần điểm chớp chớp mắt cúi người tìm kiếm gì đó dưới ngăn kéo ở quầy ba anh đợi em một lát chân u Linh và t r hi m liền lấy r anh, anh nhìn nói những nào. Trân anh n loại bia xem, màu đây là của Hy, h vào dãy bảng màu với một loạt màu sắc na ná nhau không khỏi im lặng trầm tư cái này còn khó hơn cả việc bạn gái cũ của anh ta hỏi về màu sắc của son môi ừ m anh đoán màu này là của bia vàng màu này là bia đen t r â n hi chỉ vào hai ô có màu sắc khác biệt nhất trả lời t r â n điềm t r ầ n điểm cười khúc khích chỉ vào ba ô màu khác anh nói cho em biết ba màu sắc này màu nào là màu bắt đầu của bia hổ phách trần hy giả vờ suy nghĩ một chút sau đó quay đầu nói chu linh cô uống bia rồi lát nữa không thể lái xe không bằng để tôi đưa cô về được được ạ chu linh ngay lập tức đồng ý trần hy cười cười với cô tôi thấy cô uống cũng kha khá rồi đã thanh toán chưa để tôi thanh toán giúp cô vẫn chưa Trần Hi lấy ra một sấp tiền trăm tệ từ trong ra Hi lấy sấp chân i thiết riêng bia ế kế c cao cấp được thiết kế riêng của mình, đặt lên quầy bar, vừa che cầu ví vừa vẳn ba, lấp đặt mình, anh Trần lên bảng màu bia mà quầy điềm hừ coi như anh trốn nhanh xe của t r ầ n h i đỗ ở khu vực gần đó anh và chu linh đi ra khỏi quán của chân điềm liền ấn bíp một tiếng mở cửa xe của mình bên này Chú lúc này có c Linh h này trần khẩn t ư ơ n không g đây phải là l đầu tiên cô ngồi xe của một ngồi người cô của xe k hy á quán khác c của cô trước có giới, nhưng trọng nhất là những người bạn khác giới trước đó không hiện tại mới bia điều trai bọn muốn nhà quan nhất bạn như anh. họ từ vừa về v ra, Sao là đó đẹp ậ tôi thấy một mặt cô mới uống có một ly, sao mặt lại đỏ như、vậy? Chân ly, vậy? có uống sao đỏ quay đầu nhìn chu linh cô chửi thầm một tiếng trong lòng cười nói với anh có lẽ là vì không khí trong quán hơi bi bách có chút một ngạt cô theo chân hy ngồi lên xe thắt dây an toàn chân hy còn đặc biệt mở cửa sổ xe nói với cô gió thổi vào một lát là tốt ngay thôi ừm chu linh gật nhẹ đầu nhà cô ở đâu tôi mở phần mềm dẫn đường chu linh nói địa chỉ nhà cô cho anh chân hy thiết lập dẫn đường xong liền khởi động xe lái đi đường thanh nam hiện tại đã không còn là con đường thanh nam vắng lặng trước kia nữa từ khi nơi đây phát triển ngày càng tốt hơn trở thành một địa điểm sống về đêm nổi tiếng của thành phố a bãi đậu xe ở đây cũng trở thành nơi phô trương sự giàu có của giới nhà giàu thành phố này đương nhiên nó cũng hấp dẫn không ít những cô gái tới đây để tìm kiếm con mồi của mình giữa hàng xe hào nhoáng chiếc xe của t r â n hy vẫn thu hút nhiều ánh mắt chú ý của phái nữ nhất tuy xe của anh không phải là chiếc xe đắt nhất nhưng anh chắc chắn là vị chủ xe đẹp trai nhất nếu không phải ghế phục ủ a anh đã có một người phụ nữ ngồi đó thì nhất định sẽ có rất nhiều cô gái muốn tới nhờ và anh đi cùng một đoạn đường chu linh giờ phút này chính là đang phải đối mặt với hàng loạt ánh mắt đầy áp lực như vậy cô giả vờ không để tâm nhìn thẳng về phía trước sau khi xe chạy ra khỏi đường thanh nam cô mới thở phào nhẹ nhõm những người phụ nữ vừa rồi nhất định là nghĩ cô dựa vào cái gì mà được ngồi trên xe của anh đi phiên ngoại m ộ ư ơ i một chân hy phần hai ngủ một mình thì có gì thú vị dù sao đi nữa chu linh vẫn là một người rất rõ bản thân mình là ai cô tốt nghiệp trường đại học trọng điểm vào làm ở một công ty lớn trải qua vài năm phấn đấu lên làm ở một vị trí lãnh đạo không lớn cũng không nhỏ trong mắt đa số bạn học cũ cô cũng đã được coi là tầng lớp tinh anh của xã hội ở thành phố này rồi nhưng bản thân chu linh hiểu rõ cái gì mà tinh anh xã hội chứ chẳng qua cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường sở thích lớn nhất chính là mỗi ngày sau khi tan làm được tới quán bar uống một ly bia giải tỏa mọi căng thẳng những người như t r â n hy thì lại khác anh và cô không thuộc cùng một tầng lớp vì thế cho dù bọn họ hợp tác cùng một hạng mục số lần cô gặp anh cũng chỉ đếm không hết một bàn tay hình như phía trước có kiểm tra nồng độ cồn t r â n hy nhìn cảnh sát giao thông phía trước vừa lái xe vừa nói chu linh lúc này mới phục hồi lại tinh thần từ trong suy nghĩ của mình phía trước thực sự có một vài cảnh sát giao thông còn dựng rào chắn vài chiếc xe đi qua đó đều bị chặn lại những khu vực quanh đường thanh nam thường có chốt kiểm tra nồng độ cồn như vậy chu linh dường như ngày nào cũng tới uống bia ở đây đối với việc này cũng khá là quen thuộc trần hy lái xe chậm lại quay đầu l i c nhìn cô ngày nào cô cũng đến đường thanh nam uống bia chu linh đáp gần như là vậy nhưng có những lúc công việc bận rộn quá tan làm muộn thì tôi không đến đó nữa trần hy gật đầu lại hỏi cô rất thích uống bia chu linh cười một tiếng cũng không phải vậy chủ yếu là muốn dựa vào một ly bia để lấy tinh thần ra sức bán mạng làm việc thôi trần hy nghe cô nói như vậy cũng cười theo xem ra bình thường công việc của cô có áp lực lớn lắm nhỉ không có cách nào khác cả xã hội hiện giờ làm việc gì cũng có áp lực lớn cả c h â n hy và chu linh vì có hạng mục hợp tác nên đã quen biết nhau hơn nửa năm nay nhưng bình thường những lúc ở cạnh nhau đều chỉ nói về chuyện công việc tán gẫu linh tinh như hiện giờ cũng là lần đầu tiên xe lái tới chốt chặn có cảnh sát ra hiệu cho c h â n hy dừng xe lại hạ cửa sổ xe xuống c h â n hy làm theo vừa mới từ đường thanh nam ra cảnh sát giao thông vừa đưa thiết bị kiểm tra nồng độ cồn cho c h â n hy vừa hỏi anh Chỗ này mặc cũng con chủ Thanh nhưng nhiều này gần đường、thanh、Nam nhưng nó đường là một dù đạo rất nhiều xe đều rất xe, xe phụt chu linh ngồi bên cạnh bật cười cảm thấy cảnh sát mỗi ngày đều phải kiểm tra những chiếc xe sang trọng ở đường thanh nam liền thấy buồn nôn trần hy đáp nhưng tôi không uống rượu cảnh sát nhìn máy kiểm tra nồng độ cồn không có phản ứng gì liền vẫy vẫy tay cho anh đi sau khi chiếc xe đi xa chu linh nhìn chân hy đang lái xe cười anh cũng khá là phối hợp làm kiểm tra với cảnh sát đó chứ chân hy nhướng mày hỏi ngược lại không thì làm thế nào chu linh đáp không biết anh đã từng xem qua những tin tức này chưa đường thanh nam thường xuyên có những chiếc xe sang bị kiểm tra nồng độ cồn yêu hận tình thù của chủ xe và cảnh sát giao thông có thể viết thành một quyền tiểu thuyết đó Trần tôi là một nói Hì là công dân ty ố t tuân thủ pháp luật tên tử luôn Linh u không công không cương như những tên công tử ăn chơi đó. Chu linh cười không nói pháp chứ chơi Chú h và kỳ cười c đó. ệ n người này tự khen bản thân mà tự của ò n thành như Công thục ty c vậy. chu linh cũng ở gần đường thanh nam vì thế căn hộ cô thuê cũng ở khu vực phụ cận những lúc không muốn lái xe sau khi uống xong cô liền đi bộ từ đường thanh nam về thiểu khu nhà mình cũng chỉ mất khoảng bốn mươi phút nhà cô cách đường thanh nam cũng khá gần đó trần hy dừng xe ở bên ngoài tiểu khu nhà chu linh nhìn ngắm hoàn cảnh xung quanh căn hộ này thuê cũng không rẻ phải không ừm nhưng gần công ty đi uống bia cũng khá t i ệ n lúc thuê nhà cô cũng có chút vướng mắt trên mạng đương nhiên cũng có những căn hộ có giá thuê rẻ hơn nhưng đều ở xa sau khi cân nhắc chu linh vẫn quyết định bỏ ra nhiều tiền hơn một chút vậy tôi về đây chuyện hôm nay cảm ơn anh trân tổng trần hy đáp chúng ta đâu phải đang ở công ty không cần phải gọi tôi là trân tổng cô cứ gọi tên tôi là được rồi vẫn là gọi chân tổng thuận tiện hơn chu linh tháo dây an toàn mở cửa xe bước xuống chân tổng tạm biệt đi đường cẩn thận ừm chân hy gật đầy nhìn cô đi vào trong tiểu khu mới lái xe rời đi sau đó chân hy cũng không đi nơi nào khác mà trực tiếp trở về nhà bà vương thục chân và ông chân vẫn đang ngồi trong phòng khách xem tv trong phòng hai ông bà cũng có tv nhưng bà vẫn thích chiếc tv màn hình lớn trong phòng khách hơn về rồi à nghe thấy tiếng mở cửa ông trân quay lại nhìn anh không phải con nói tới chỗ em gái con uống bia sao sao lại về sớm thế trần hy nói chẳng có gì hay ho nên về nhà ngủ còn hơn ông trân cười chế nhạo thế ngủ một mình thì có gì hay ho trần hy anh nghi ngờ bố mình rất có kinh nghiệm tán gái thế mà còn dám thể hiện ngay trước mặt mẹ anh c ò n đi tắm đây bố mẹ cứ xem đi trần hy liếc nhìn bộ phim tình cảm đang phát trên tv rồi quay người đi lên tầng đợi đã bà vương thục t r â n đột nhiên gọi anh lại t r â n hy quay đầu nhìn nghi hoặc nhìn bà lại có chuyện gì nữa mẹ bà vương thục t r â n đang ngồi trên s o f a đứng dậy đi tới trước mặt t r â n hy sau đó người người con không có uống rượu t r â n hy mặt không biểu tình nói bà vương thục t r â n người xong liền ngẩn đầu nhìn anh cười có mùi nước hoa của phụ nữ t r â n hy mẹ anh là chó nghiệp vụ à à cái đó à? t r â n hy lắc đầu bày ra một bộ dáng bình thản lúc tới quán của chân điểm vừa vặn gặp một vị khách hàng quen nên con liền đưa người đó về bà vương thục chân phân tích câu này của anh một lần sau đó đưa ra kết luận vì thế con đến chỗ em gái con không uống bia liền đưa một cô gái về nhà có phải không t r â n hy mặc dù mẹ anh nói không sai nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó kỳ kỳ ông trân cũng không ngồi yên được nữa đứng dậy nhìn chân hy hỏi khách quen của em gái con à tên là gì thế trần hi giật giật khóe miệng không nhẫn nại nói đó là tiểu chu bố cũng từng gặp rồi đấy ông trần nhướng mày heo nhỏ đã gọi thân mật thế rồi cơ à trần hi còn nói là chu linh trợ lý của ngô tổng trong hạng mục vừa qua của công ty anh nói như vậy ông trần cũng có chút ấn tượng ồ hình như đúng là có người này hạng mục đó với công ty của ngô tổng không phải đã kết thúc rồi à hai đứa còn hẹn riêng c ò n đã nói rồi mà cô ấy là khách quen của chân điểm trùng hợp gặp được ở quán thôi chân hy lười giải thích với bố mẹ hơ hơ tay rồi đi thẳng lên tầng sau khi anh quay về phòng bà vương thục chân ngồi xuống sofa hỏi ông chân đang ngồi ở bên cạnh cô bé tên chu linh kia là người thế nào ông chân hỏi bà muốn hỏi ở phương diện nào tất cả ông chân nghĩ nghĩ một hồi mới đáp tôi cũng không hiểu rõ lắm hạng mục kia với ngô tổng đều là do chân hy phục trách nhưng ngô tổng đã để cho cô bé cùng phụ trách hạng mục thì chắc hẳn rất xem trọng năng lực làm việc hẳn không tệ bà vương thục t r â n nghe xong liền hỏi một câu mà ông hiểu rõ có xinh đẹp không ông t r â n ông t r â n không khỏi tự hỏi bản thân bà đây là thực sự muốn biết hay chỉ là đang muốn đào hố cho ông vậy ngoại hình như thế nào tôi cũng không nhớ rõ nữa người ta là một cô gái trẻ tôi cũng không thể cứ nhìn chằm chằm người ta được đúng không ông t r â n tìm ra được câu trả lời hợp lý Không khỏi thưởng thân. Thục thôi hỏi thở phào nhẹ nhõm.、Chân、hy tắm giờ xong ra ngoài, phát hiện Chu Linh tôi Ông tán bản Vương Trân nói, ngày Trân Trân cùng cũng Trân xong ngoài, đăng bài trên vòng bạn gật gù giờ bỏ đi, mai tiếp điểm cuối lại mới bài vậy. trực Bà bè. vừa tắm ra chu linh em gái tôi nói với tôi tình cảm của hiệu trưởng và vợ ông ấy xảy ra vấn đề rồi hình như còn đang thảo luận tới ly hôn hiện giờ tất cả học sinh trong trường đều đang đoán xem tiếng chuông tan học sẽ đổi thành bài gì ok t r â n điểm đại khái là sẽ đổi thành bài chia tay vui vẻ đi chu linh trả lời t r â n điểm giờ làm việc mà cậu rảnh rỗi thế à mỉm cười t r â n điểm trả lời chu linh ai bảo tớ là bà chủ chứ lợi hại trần hi sau khi đọc xong lại like cho cô một cái nghĩ nghĩ anh cũng tìm lại phân nhóm wechat của mình đưa chu linh ở nhóm công việc ra ngoài cho cô vào nhóm bạn bè và người thân đêm muộn sau khi chu linh kiểm tra lại bài đăng lúc tối của mình liền phát hiện bản thân vậy mà có thể nhìn thấy rất nhiều bài đăng trong vòng bạn bè của t r â n hy phong cách thường ngày của anh có chút không giống khi đi làm cảm giác anh có chút ngốc nghếch ngọt ngào hơn không ít xem ra anh thực sự không giống như những tên công t ử ăn chơi p h ú nhị đại mà anh đã nói tuy nhiên nhà họ t r â n đúng là đã dạy dỗ con cái rất tốt cô và t r â n điểm đã quen nhau lâu như vậy cũng không nhìn ra cô ấy vốn là một công chúa nhỏ chu linh không hiểu tại sao t r â n hy lại đột nhiên đổi nhóm wechat cho mình tóm lại sau khi được vào vòng bạn bè của anh thì cũng không thấy bị đổi lại t r â n hy chỉ cho h i ể n thị các bài đăng trong vòng nửa năm nay nhưng cũng đủ thể hiện một cuộc sống phong phú nhiều màu sắc ngoài những lời phàn nàn hàng ngày với ảnh tự sướng còn có xe sang biệt thự và những chuyến du lịch cảm ơn t r â n tổng đã cho cô cơ hội có được cái nhìn chân thực và gần gũi như vậy về thế giới thượng lưu sau khi chu linh xem xong liền tặng cho mỗi bài đăng của anh một cái like khách sáo ngày hôm sau khi chân hy mở vòng bạn bè ra xem liền phát hiện mình nhận được một đống like anh sửng sốt nhấn xem thì thấy toàn bộ like đều là chu linh chân hy trầm mặc một lúc sau đó bật cười sao vậy ông chân ngồi bên cạnh nghiêng đầu qua nhìn tin tức tài chính có gì mà buồn cười như vậy chân hy cất điện thoại di động ra vẻ không chột dạ nói ai nói với bố là con đang đọc tin tức tài chính người mà sáng nào cũng xem tin tức tài chính trên đường tới công ty đều đã bị hói đầu rồi ông trân mày nói ai bị hói đầu ông trân c h ừ n g mắt nhìn anh còn đặc biệt dùng tay trải trải mái tóc dày rậm và đen nhánh của mình trần hy đáp ồ cái này người ta gọi là kiếm được nhiều tiền liền trồng được mái tóc đắt tiền nhất ông trân ông chỉ mới đi nhuộm tóc đen thôi chứ ông đi cấy tóc hồi nào thôi được rồi ông cũng chỉ cấy có một chút xíu thôi sau khi tới công ty hai người vừa xuống xe liền bị một số phóng viên vây lại phỏng vấn phía sau còn có cả người quay phim và chụp ảnh ông trân và trân hy có chút bất ngờ không phải hai người chưa từng trả lời phỏng vấn nhưng những người này hình như đều không phải là phóng viên tài chính trước đây phóng viên muốn phỏng vấn điều gì đại kháo đều hỏi ông trân những phóng viên ngày hôm nay lại một mực dơ camera và micro hướng về trân hy chào ngài t r â n tổng xin hỏi ngài đã xem tin tức liên quan về diễn viên hàn đoá chưa xin hỏi ngài có quan hệ gì với diễn viên hàn đoá là tình cảm nam nữ hay đơn thuần là chuyện công việc trần hy bị hỏi tới mức mặt có chút hoang mang đặc biệt là ánh đèn flash từ máy ảnh không ngừng nhấp nháy khiến anh và ông t r â n không thể mở nổi mắt xin lỗi nhường đường một chút ở đây không được chụp ảnh bảo vệ công ty chạy ra kịp thời chặn lại đám phóng viên ở bên ngoài để chân hy và ông chân nhân cơ hội bước vào trong sau khi bước vào thang máy sắc mặt ông chân không tốt hỏi chân hy chuyện này là thế nào cái người tên hàn đoá đó là ai hàn đoá là diễn viễn phim mạng lúc trước được chân hy đầu tư một tiểu minh tinh đã từng ăn cùng anh một bữa cơm nếu như hôm nay đám phóng viên kia không nhắc lại thì anh đã sớm quên mất người này là ai rồi Phiên ngoại cho dù phóng viên của a ba có chụp được ảnh của cô ta thì cũng cho rằng đó là tin tức chẳng mấy giá trị gì nhưng hiện nay đã không còn giống như trước hàn đoá đã may mắn trở nên nổi tiếng sau khi diễn vai nữ phụ trong một bộ phim chiếu mạng uebu giờ đã có tới hơn triệu người hâm mộ theo dõi cô ta còn vừa nhận được vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình truyền thể trần hi sau khi bị cánh phóng viên bao vây liền lên mạng kiểm tra phát hiện hàn đoá hiện đang rất nổi tiếng thật sự ngoảnh đi ngoảnh lại đã phải nhìn người với con mắt khác nha sau khi sự việc xảy ra anh đã liên lạc với trợ lý của mình ngay lập tức và yêu cầu anh ta điều tra mọi chuyện năng suất làm việc của người trợ lý này vô cùng cao sau khi cuộc họp buổi sáng kết thúc anh ta đã tìm hiểu rõ ràng và đặt tài liệu lên bàn làm việc của chân hy t r â n tổng sự việc đã được điều tra rõ nó có liên quan tới nhân vật nữ chính mà hàn đoá mới nhận được trợ lý đẩy gọng kính trên sống mũi của mình lên và giải thích mọi chuyện với chân hy i ả i t ư thiệp người cùng cạnh tranh vai diễn này với cô ta Vì vì không được chọn mà xinh hận, lòng oán được mà tuy nhiên sau nghe trợ lý báo cáo xong anh nhướng mày nhìn cậu ta cười nhạt cậu nói ăn bữa cơm với tôi cũng là loại tin tức tiêu cực sao trợ lý Tôi không có ý đó, chân tổng, hàn đoá có thể không với ngài chân hàn dùng cùng có có được đó ý đoá là bữa mấy bài báo đó chân hy cũng vừa mới lên mạng đọc qua thực sự nội dung vô cùng trắng trợn ác ý của những kẻ tung tin như theo từng câu chữ tràn ra cả ngoài màn hình trần â n Tổng, ngài xem có c p hy ả giả i văn và v bàn bên không trước Tống Tổng và Hứa Tổng cũng đã từng làm như luật Lúc làm ậ trước sư cho Hứa ký đó đã ạ? hiệu quả rất tốt hy đúng là thực sự muốn thu thập mấy tên phóng viên viết rằng viết bậy đó nhưng lại sợ như vậy sẽ gây tác dụng ngược nếu như tôi gửi văn bản luật sử cho mấy phóng viên đó trên mạng rất có thể sẽ cho rằng tôi và hàn đoá thật sự có quan hệ gì khác hành động của tôi sẽ bị chúng cho rằng tôi đang bảo vệ cô ta trợ lý lại đầy đầy gọng kính của mình đáp cũng có khả năng này nếu như hàn đoá dùng chuyện này để thổi phồng về quan hệ của hai người thì sẽ càng rắc rối hơn trần hy cao mày trước khi hàn đoá nổi tiếng cô ta đã muốn đi đường tắt của anh hiện giờ nói không chừng cũng thật sự có thể làm ra chuyện như vậy anh suy nghĩ một hồi sau đó nói vậy thì k i ệ n hết cả bọn họ đi vâng chân tổng trợ lý vừa đi ra ngoài thư ký của ông chân liền tới Gõ cửa phòng tổng, tổng ngài phòng ông phóng cửa việc của chân chân chân việc của Chân phải hy hy, hàn đoán nhất định viên kiện, ngay. làm làm lát và mời một tiểu tới tôi biết rồi, ấy đoá đó bố anh gõ cửa phòng làm việc của ông chân sau đó mở cửa đi vào ông chân hư lạnh một tiếng nghiêm mặt nói ai là bố của anh gọi ta là chân tổng chân tổng t r â n hy thuận miệng đổi cách gọi ngài tìm tôi có việc gì à? anh nói xem ông trân ném một sấp ảnh vào mặt trân hy vừa rồi tôi bảo tiểu vương đi điều tra một chút tôi mới biết được hóa ra anh lại ăn cơm với nhiều minh tinh ngôi sao nữ như vậy đấy t r â n hy năng lực làm việc của tiểu vương có phải đã mạnh quá rồi không anh liếc nhìn đống ảnh trên mặt bàn làm việc của ông trân có nữ minh tinh anh còn không nhớ được người đó là ai nữa rồi thế mà tiểu vương còn có thể đào ra được Chuyện này không có xấu xa như ngài nghĩ đâu lúc con có không như nghĩ xấu đâu đầu này ngài đó xa ạ, trần ư vào vài ngài mà, làm này ngài doanh giao phim chiếu biết kinh phải hiểu bộ chắc chắn chứ, chuyện mạng, cũng có xã õ hơn con đi. t r hy ra sức phân bua tuy nhiên ông t r ầ n cũng không có hồ đồ dễ bị lừa như vậy à tôi có chút thắc mắc tại sao đối tượng xã giao của anh lại đều là diễn viên nữ vậy đoàn phim của anh không có diễn viên nam à hay các anh quay phim nữ nhi quốc trần hy anh hò khan một tiếng Tiếp ủ ta phát hiện ra anh cũng có khả năng mồm lăm miệng mười nói láo lắm đấy về sau c ứ giữ vững trình độ này mà đi lừa khách hàng nhé Trần Hy vừa may là mấy khoản đầu tư này của anh vẫn còn kiếm được ra tiền nếu không hôm nay anh đừng có nghĩ bước ra khỏi được văn phòng của ta trần hy bình thường ở nhà đâu có thấy bố có tiền đồ như vậy chứ anh có thời gian r ả n h ăn cơm với mấy tiểu minh tinh như vậy sao lại không thể nghiêm túc tìm một cô gái mà yêu đương đ o à n hoàng đi ta sẽ nói lại việc này của anh với mẹ anh buổi tối về nhà tự mà giải thích ông trân xua xua tay đuổi anh ra ngoài Trần thấy trước tục ra, phiền não vô cùng, trước khi việc này xảy ra, bố mẹ anh đã liên Hy khi cảm việc xảy mẹ đã vô bố sự ắ mắt, giờ lại nổ ra chuyện này, chắc chắn sẽ lại có một đợt xem mắt p xếp xem xem xì xem. cho chuyện có cho anh anh loạn ra đang nổ này, ngầu đi đợt đợi giờ lại lại một mà sẽ s việc quả nhiên không khác gì mấy so với sự liệu của anh trên bàn ăn tối bà vương thục t r â n lại nhắc tới chuyện đi xem mắt t r ầ n hy à lúc trước mẹ cứ cho rằng con từ chối đi xem mắt là vì không muốn nói chuyện yêu đương sau khi đọc được mấy bài báo ngày hôm nay mẹ thấy mẹ đã hiểu nhầm con rồi không phải con không muốn yêu đương mà là con không muốn yêu đương với một người duy nhất trần hy nếu đã như vậy con xem mẹ sẽ hẹn cho con bốn đối tượng xem mắt cùng một lúc như thế có thể thỏa mãn nguyện vọng của con không bà vương thục t r â n cười một cách hiền lành vô hại trần hy bị sạc cơm trong miệng chỉ đối phó với một đối tượng xem mắt thôi mà đã khiến anh có cảm giác như bị lột mất một lớp da giờ những bốn người mẹ anh thực sự quá coi trọng anh rồi anh cũng học theo giảng vẻ của bà vương thục chân cười vô hại nói mẹ mẹ hiểu nhầm rồi con ăn cơm với mấy nữ minh tinh đó đều là vì chuyện làm ăn cả thôi ông chân nhân cơ hội này bổ thêm cho anh một đao xem mắt với thiên kim của một công ty lớn cũng có thể coi như chuyện làm ăn t r â n hy đặt đũa xuống bàn mỉm cười nhìn hai vị bô lão trong nhà có phải con nghiêm túc yêu đương với ai đó thì bố mẹ sẽ không an bài bắt con đi xem mắt nữa không ông trân hư lạnh một tiếng với danh tiếng hiện giờ của con sợ là muốn nghiêm túc yêu đương cũng không có cô gái nghiêm túc nào muốn yêu đương với con cả đâu chuyện này không cần bố lo bà vương thục trân liền nảy ra một ý có phải con định tìm tới cô gái tên là chu linh kia không trần hy không trả lời hai ba đũa và hết cơm xong đứng dậy quay về phòng mình sau khi anh rời khỏi bàn ăn ông trân hỏi bà vương thục trân không phải bà nói sẽ hỏi điểm điểm lấy một bức ảnh của chu linh sao đã có chưa có rồi đang ở trong điện thoại của tôi ông đợi một chút tôi tìm cho ông xem bà vương thục t r â n lấy điện thoại của mình tới mở mục ảnh ra đưa cho ông t r â n xem là bức ảnh chụp chung với điểm điểm nhà chúng ta cô bé này cũng khá xinh chẳng trách t r â n hy lại có lòng tốt đưa nó về nhà ông t r â n có nên nói mẹ nào con nấy không ông nhìn bức ảnh có lẽ vì được chụp ở trong quán của chân điểm nên ánh sáng có chút mờ ảo nhưng dáng vẻ của cô gái trong bức ảnh vẫn có thể nhìn rõ cô trang điểm không đậm nhưng ngũ quan thanh tú mái tóc dày đen dài hơi xoăn à nhìn như này tôi cũng nhớ ra chút rồi đúng là cô gái đi cùng ngô tổng ngày hôm đó ông chân phóng to bức ảnh lên nhìn thật kỹ chu linh cầm ly bia đã uống được một nửa cụm ly với chân điểm nhưng cô bé là khách quen của quán chân điểm có phải là người thích uống bia rượu không bà vương thục chân đáp tôi hỏi điểm điểm rồi cô bé đó mỗi ngày tới quán đều chỉ uống có một ly thôi không có thói hư thật xấu nhậu nhẹt bia rượu đâu ủ vậy thì tốt tôi thấy cô bé này cũng được đấy vậy thì cũng còn phải xem con trai ông có bản lĩnh theo đuổi được người ta hay không đã t r â n hy trở về phòng thì nhận được cuộc gọi của trợ lý trợ lý của anh nói đã gửi văn bản luật sư cho tất cả mấy người kia rồi các nhân viên trong công ty cũng đang theo dõi tin tức trên mạng căn bản đã khống chế được tình hình trần hy khá hài lòng với kết quả này sau khi ngắt điện thoại anh đặc biệt lên mạng kiểm tra lại buổi sáng khắp nơi còn bùng nổ tin tức hiện giờ đã bớt đi không ít sau khi thoát waybua anh thuận tiện mở vòng bạn bè trên wechat ra chuyện anh lên báo tin tức giải trí lá cạch mấy người bạn tốt của anh cũng biết bọn họ còn đang bình luận trêu chọc anh nữa anh like cho mỗi người họ một cái thể hiện rằng anh đã đọc được rồi lai、like、vài cái xong anh liền nhìn thấy một bài đăng mới vào sáng nay của chu linh cô truyền tiếp bài của một tài khoản công khai với tiêu đề đàn ông không hư phụ nữ không yêu các cô gái đừng bị tẩy não bởi những lời dối trá của đàn ông trần hy có phải là anh đã nghĩ nhiều rồi không sao anh cứ có cảm giác là cô đang chỉ gà mắng chó nhỉ anh không lai、like、bài đăng này của chu linh mà quay lại danh sách bạn bè sau đó nhấp vào hộp thoại với chân điểm chu linh có đang ở quán em không chân điểm có sao vậy t r â n điểm lại nói sau khi đọc xong mấy tin tức sáng nay em mới biết được hóa ra cuộc sống của anh lại đặc sắc như vậy đấy t r â n h i đều là do mấy phóng viên viết lung tung thôi t r â n điểm anh đoán xem em có tin không t r â n h i em đoán xem anh có đoán hay không t ắ t cuộc trò chuyện riêng với t r â n điểm t r â n h i cũng không tiếp tục tranh luận với t r â n điểm Từ ừ cuộc nói chuyện nói v anh rồi i có chú thể thấy l chắc c h ắ ngẫm c ũ n đã biết đến đăng biết bài báo sáng nay rồi, như vậy bài đăng mới trên vòng bạn bè rồi, mới trên thực những sáng nay như vòng mắng cho sao. Anh n chỉ cho gà g là sao. sự của vậy ấy cô nghỉ một hồi sau đó mở cuộc hội thoại riêng với chu linh ra gửi cho cô một tin nhắn ngày mai cô có rảnh không chu linh đang ngồi uống bia ở quán của t r â n đ i ể m đọc được tin nhắn này cô liền ngần người cô vốn cho rằng hôm qua t r â n hy đưa cô về nhà đã là dấu chấm hết cho mối quan hệ của hai người họ rồi xem ra việc anh đưa cô ra khỏi nhóm chat công việc quả nhiên không đơn giản chút nào t r â n hy có phải đang muốn theo đuổi cô không chu linh không khỏi nghĩ như vậy mặc dù cô và anh thuộc hai tầng lớp khác nhau nhưng phú nhị đại chẳng phải đều thích theo đuổi những thứ mới mẻ kích thích hay sao huống hồ anh còn thích hẹn những tiểu minh tinh không nổi tiếng cùng đi ăn chu linh nghiền ngẫm một lúc mới trả lời nếu ngày mai không phải tăng ca buổi tối tôi dành chân tổng được vậy tối mai tôi mời cô ăn cơm nhé chúng ta đã hợp tác lâu như vậy rồi tôi vẫn chưa mời cô được bữa nào ngày mai liền bổ sung trần hy không đợi đối phương hỏi vì sao muốn mời tôi ăn cơm liền tự mình viết ra một lý do chu linh quả nhiên không từ chối chu linh vậy được chân tổng mời cơm tôi nhất định phải đi ngày mai chúng ta liên lạc lại chân tổng ok ngày hôm sau trước khi chu linh tan làm liền gửi cho chân hy một tin nhắn nói cô hôm nay không phải làm tăng ca có thể tan làm đúng giờ chân hy trả lời tin nhắn của cô rất nhanh nói với cô anh đã đặt một phòng ở thiên hà cư vào lúc bảy giờ những bức ảnh của chân hy bị chụp lại hầu như đều ở bên ngoài thiên hà cư xem ra anh rất thích đồ ăn ở đây Chú lúc i n bình thường tan h làm l giờ, sau khi sau đứng ồ hồ đồ rồi n trên máy tính hiền từ 17 giờ 59 thành 18 giờ, Chu Linh nhanh chóng tắt máy, thu dọn đồ đạc của mình g giờ giờ thị thư chú thu tắt ra máy máy của Lúc đà đ về. trong thang máy cô vừa vặn nghe được hai đồng nghiệp nữ nói chuyện với nhau chiếc xe dưới lầu vừa n ã y đẹp quá đi đương nhiên chủ xe lại càng đẹp hơn nữa tôi vừa chụp trộm anh chàng đẹp trai kia được một tấm cô nói xem có phải anh ấy đang đợi ai không không biết nữa nhìn ăn mặc giống như vị giám đốc nào đó nói không chừng là tới bàn chuyện làm ăn tôi thấy anh ta càng giống như đang đợi bạn gái tan làm thì đúng hơn bạn gái của anh ta làm trong công ty chúng ta hả cuộc nói chuyện thì thầm của hai người bị thang máy làm gián đoạn chu linh cúi đầu suy nghĩ vừa bước ra khỏi tòa nhà công ty quả nhiên nhìn thấy chân hy đang dựa vào xe đứng đợi cô ở bên ngoài phiên ngoại m ộ ư ơ i ba chân hy phần cuối hiện giờ anh nghĩ mình cũng nên nghiêm túc chân tổng chu linh đi tới nhìn chân hy hỏi sao anh lại tới đây chân hy cười cười trả lời không phải tôi mời cô ăn cơm sao tự mình tới đón cô mới có thành ý chứ à chu linh không ngờ chân hy lại chu đáo như vậy lên xe đi chân hy mở cửa xe mời cô lên chu linh liếc nhìn những ánh mắt tò mò của đồng nghiệp đang đi ngang qua họ ngồi lên ghế phụ chân hy đóng cửa xe giúp cô sau đó đi vòng qua đầu xe sang ghế lái tự mình mở cửa ngồi vào chu linh thắt dây an toàn sau đó nhìn anh khởi động xe những ánh mắt tò mò của đồng nghiệp xung quanh vẫn chưa biến mất chu linh thậm chí còn thoáng nghe thấy tên mình từ trong câu nói của họ nhờ phúc của t r â n tổng ngày mai có lẽ tôi sẽ trở thành nhân vật chính trong chủ đề buôn chuyện của cả công ty rồi chu linh quay đầu nhìn t r â n hi cười t r â n hi ho một tiếng tựa hồ không cảm thấy hành động của mình có gì không ổn trước đây không phải tôi đã từng tới công ty của cô rồi hay sao cũng đâu có thấy bọn họ tò mò như vậy chu linh khẽ nhướng mày cái ó chút không hiểu.、Chân、hy Trần đ p h ệ này giờ rằng chúng đang Linh, cái có cho Chú lẽ bọn họ cho rằng chúng ta đang yêu nhau. n ta yêu không gần như vậy chút nào có được không bởi vì đang là giờ cao điểm tan tầm hai người bị thắc đường một hồi lúc tới thiên hà cư đã hơn bảy giờ nhân viên của thiên hà cư đã gọi điện xác nhận lại với t r ầ n hy và giữ phòng riêng lại cho bọn họ tới bảy rưỡi t r â n hy là khách vip ở đây phòng đặt trước cũng là phòng vip có thang máy riêng bình thường đi thang máy này cũng không gặp ai hôm nay thế nào lại đụng phải nữ chính vừa mới cùng anh lên tin tức kia hàn đoá hàn đoá tới đây ăn tối cùng với bên làm phim không ngờ lại tình cờ gặp được t r â n hy ở thang máy cửa thang máy mở ra hai bên đều rơi vào trầm mặc t r â n hy n h ị n không được chửi thầm một câu trong lòng hàn đoá nhìn thấy chân hy trong thang máy vốn dĩ định đợi chuyến sau nhưng lại nhìn thấy chu linh đứng bên cạnh anh cô ta liền thay đổi ý định chu linh nhìn thấy cô ta bước vào thang máy với đôi giày cao gót cao tám cm liền cảm thấy không khí bên trong trở nên loãng hơn cô vốn là một người bình thường ít khi có cơ hội gặp minh tinh cô cũng giống như bao người khác gặp được minh tinh bất kể là khi nào bất kể là ngôi sao mình thích hay không đều cảm thấy có chút kích động nhưng hôm nay lại tình cờ gặp hàn đoá trong thang máy tim cô như ngừng đập không phải hàn đoá không được nhiều người biết đến bộ phim mạng lúc trước cô ta đóng tuy chỉ là nữ phụ nhưng cũng đã khiến cô ta trở nên nổi tiếng trải nghiệm này rất giống với bùi anh cô thích trước đây kỹ năng diễn xuất của hàn đoá không tệ nếu phát triển tốt không chừng tương lai còn thế giành được vị trí ảnh hậu nhưng hiện giờ cô cảm thấy mang hàn đoá ra so sánh với bùi anh là một sự xúc phạm với bùi anh trùng hợp vậy hàn đoá nói với chân hy nhưng ánh mắt lại liếc nhìn đánh giá chu linh chân hy cười một tiếng nhưng âm thanh lại không hề có ý cười cô hàn hiện giờ đã nổi tiếng rồi quả nhiên giọng điệu nói chuyện cũng khác hẳn lúc trước gặp tôi ở phim trường còn ân cần vồn vã không để đâu cho hết hàn đoá nhíu mày hiển nhiên không muốn nhắc tới quá k h ứ tối thăm trước kia cô cong khóe môi cười cười nói với chân hy chân tổng ngược lại không hề thay đổi chút nào vẫn thích mời người khác đi ăn như vậy chu linh chớp chớp mắt hàn đoá đây là đã coi cô như một ngôi sao vô danh muốn ôm đùi ông chủ lớn khí chất của cô đã có thể cạnh tranh ngang hàng với nữ minh tinh rồi ư được rồi cô quyết định sẽ không ghét hàn đoá như vậy nữa đây là bạn của tôi không phải người của giới giải trí trần hy dường như đã nghe ra được hiểu nhầm của hàn đoá cố ý nói rõ ràng cô ấy không giống như cô hàn đây đâu anh nhấn mạnh câu cuối cùng một lời hai nghĩa nụ cười trên mặt hàn đoá trở nên cứng ngắc cô ta hừ lạnh một tiếng đ á p chẳng trách chân tổng không niệm tình cũ còn gửi văn bản luật sư cho tôi thì ra là sợ bạn anh hiểu lầm cô ta cũng cố ý nhấn mạnh từ bạn lúc này cửa thang máy mở ra tới tầng mà chân hy đã đặt phòng anh không đi ra ngay nhân viên phục vụ đón ở cửa cũng không dám thúc giục mà còn ấn nút giữ thang máy kiên nhẫn chờ anh trần hy không di chuyển chu linh cũng không động đậy hiện giờ thang máy đã mở ra rồi nhưng không khí vẫn m ộ t ngạt hơn trước là sao chứ trần hy quay đầu nhìn hàn đ ó a ánh mắt và giọng điệu mang theo ý thức cảnh cáo cô hàn giới giải trí này cũng không dễ lăn lộn như vậy đâu cô có thể nổi tiếng chỉ sau một đêm nhưng cũng có thể vô thanh vô tức mà biến mất cũng chỉ sau một đêm cô có tin hay không chu linh cô không biết tâm trạng hiện giờ của hàn đoá ra sao nhưng bản thân cô cũng đã bị áp lực và khí lạnh tỏa ra từ anh đè nén vây ép đến ngạt thở mặt hàn đoá quả nhiên biến sắc hai má đánh phấn hồng cũng không che giấu được vẻ tái nhợt cô ta mí miệng không nói lời nào hai môi khẽ run run trần hy không thèm nhìn cô ta nhấc chân bước ra khỏi thang máy chu linh đi theo phía sau anh cùng bước ra ngoài sau khi đi vào phòng bao chân hy khẽ nới lòng cà vạt cuối cùng cũng nói với giọng hòa hoãn ngại quá để cô chê cười rồi anh nói đương nhiên là chuyện vừa rồi trong thang máy chuyện của hàn đoá chu linh lắc lắc đầu thể hiện không sao chân hy nói tôi không biết sẽ gặp phải cô ta ở đây nếu biết trước chúng ta sẽ đi ăn ở một nơi khác anh nói xong liền ngẩng đầu nhìn thần sắc của chu linh nhận ra hành vi thiếu tế nhị của bản thân chân hy bỗng nhiên có chút tự diễu ngoại trừ những lúc đối mặt với ông và bố đã có khi nào anh phải quan sát sắc mặt của người khác đâu trước giờ đều là người khác phải nhìn sắc mặt của anh mà làm việc chu linh đang gọi món dường như không chú ý tới anh thực tế mà nói các món ăn ở thiên hạ cư đều không hề rẻ một bát cơm g i a n g trứng cũng có giá đắt gấp mấy chục lần một quán ăn nhỏ bên ngoài việc gọi món này cũng cần phải có kỹ thuật chân hy không biết nội tâm cô đang xoắn suýt thấy cô không có phản ứng gì đặc biệt anh lại tiếp tục nói lúc trước tôi có đầu tư vào mấy bộ phim chiếu mạng có mấy diễn viên không tên tuổi trong đoàn phim thích tạo quan hệ với tôi hàn đoá cũng là quen biết tôi như vậy nhưng tôi là người công tư phân minh cùng họ ăn cơm thì có thể nhưng chuyện của đoàn phim tôi sẽ không can thiệp suy nghĩ của chu linh cuối cùng cũng c h u y ể n từ menu sang những lời mà chân hy vừa nói ý của anh là anh ăn cơm với người ta nhưng lại không giúp người ta làm việc sao quả không hổ danh là nhà tư bản đợi đã vừa rồi anh nói mình công tư phân minh vì t h ế hiện giờ ăn cơm với cô cũng là chuyện riêng tư phải không trần h ì vẫn tiếp tục giải thích mấy bài báo hôm qua không biết cô đã đọc qua chưa sau khi bố mẹ tôi nhìn thấy thì rất tức giận bọn họ đều thấy rất phản cảm với những thứ đó đặc biệt nghiêm khắc quản giáo tôi đau đầu nhất là mẹ tôi lại sắp xếp xem mắt cho tôi xem mắt chu linh lần đầu tiên nghe đến chuyện này ừm trước đây họ cũng đã sắp xếp cho tôi vài lần rồi đều bị tôi đối xử tiêu cực đuổi đi không dễ gì mới thanh thản được một thời gian bây giờ lại xảy ra chuyện này lúc chân hy nói câu này biểu tình trên mặt rất khổ não bọn họ cho rằng tôi không đi xem mặt thì không thể yêu đương được hay sao bác chu linh cố ý nói theo dựa vào điều kiện của chân tổng hẳn là có rất nhiều cô gái muốn yêu đương với anh mắt chân hy sáng lên thật sao đúng vậy có thể là do ánh mắt của anh quá cao thôi cũng không phải vậy người nhà tôi chỉ hy vọng tôi có thể tìm được một cô gái nghiêm túc để nghiêm túc yêu đương mà thôi à vậy thế nào thì được coi là nghiêm túc trần hy nghĩ nghĩ đáp như cô cũng khá là nghiêm túc lời chân tổng nói có phải có ý như cô đang nghĩ không lúc trước chúng ta hợp tác với nhau hạng mục đó bố tôi cũng đã tham dự một cuộc họp ông ấy vẫn có ấn tượng về cô hơn nữa cô còn là bạn tốt của chân đ i ể m con bé cũng đã nói với chúng tôi rất nhiều chuyện về cô chu linh cô ấy sẽ không nói cả chuyện cô từng si mê chân hy ra đó chứ sau khi xuất hiện suy nghĩ này cô càng nhìn càng cảm thấy nụ cười của chân hy ở đối diện thật có ý tứ hai người gọi món xong sau khi phục vụ đi ra ngoài chân hy lại nói với chu linh đúng rồi cô và chân điểm quen biết nhau đã lâu như vậy nhưng cô vẫn chưa từng tới nhà chúng tôi chơi phải không ừm chu linh cảm thấy chân hy hỏi câu này rất kỳ quái cũng đâu phải trẻ con nữa đâu quan hệ tốt là phải tới nhà đối phương chơi vậy hôm nào dành tới nhà chúng tôi chơi đi chân điểm không có nhiều bạn bình thường cũng không thấy con bé đưa bạn về nhà chơi được rồi nhưng như vậy có làm phiền quá không không đâu t r â n hy cười cười tôi thấy bố mẹ tôi cũng rất muốn làm quen với cô chu linh có phải cô đã trúng kế gì rồi không t r â n hy nhìn vành tay hơi đỏ của cô không khỏi cong cong khóe miệng cười loại cảm giác này trước đây anh chưa từng trải qua anh không biết như vậy có phải là yêu thích hay không nhưng hiện giờ anh nghĩ mình cũng nên nghiêm túc nói chuyện yêu đương rồi tới đây chuyện m ộ ư ơ i hai đậu ngọt đã kết thúc chuyện được đăng ở cổ úc đọc truyện com